Mời các bạn cùng nghe phần 2 của chuyện hôn trộm 55 lần. Chuyện audio được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc .com. 101 Tình Yêu Không Thể Yêu 7 Hàn như sơ càng không bằng lòng, bởi vì không cho phép người phụ nữ khác có con với chồng mình uy hiếp đến quyền thừa kế của con trai mình. Thế là hai người liền cố gắng đưa cho Tiểu Minh Tinh một ít tiền, sau đó đuổi đi. Tiểu Minh Tinh sống chết không chịu, đau khổ cầu xin. Cuối cùng, hứa lão gia chính là cha của hứa vạn lý đứng dậy, tuy rằng đứa bé này tới danh bất chính, ngôn bất thuận nhưng rốt cuộc vẫn là cháu của ông. Vì vậy, ông liền bắt hứa vạn lý đi làm giám định hơ la thế nhưng kết quả kiểm tra vẫn là không phù hợp. Hy vọng cuối cùng liền để lại trên người thừa kế duy nhất của nhà họ hứa hứa ra mộc kết quả kiểm tra xong, hai người là anh em cùng cha khác mẹ nhưng hơ la lại hoàn toàn phù hợp, vậy là con của tiểu minh tinh có thể được cứu rồi, nhưng hàn như sơ lại sống chết không chịu ký tên đồng ý làm phẫu thuật. Cuối cùng, không còn cách nào khác sau khi hứa lão ra tuyên bố không cho con của tiểu minh tinh vào ở trong nhà họ hứa, không cho nhận tổ quy tông, không được tiếp quản tài sản của nhà họ hứa, và hứa ra mộc chính là người thừa kế duy nhất.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 Lục Cần Niên sau nhiều lần cố gắng kết giao bạn bè đều thất bại, cuối cùng cũng mặc kệ tất cả tự biến mình trở thành một người cô độc đi đâu cũng lùi thùi một mình, dần già cũng trở thành thói quen. Rất nhiều khi, những lời lẽ mà Lục Cần Niên nói ra đều rất bén nhọn chẳng qua cũng chỉ là một cách để anh bảo vệ bản thân mình vốn đã đầy thương tích. Khi Lục Cần Niên học tiểu học 5 lớp 6 tiểu minh tinh bởi vì uống quá nhiều rượu, chúng đập cồn mà qua đời, Lục Cần Niên dù còn nhiều người thân khác nhưng đều không thể tiếp cận được chỉ có thể trở thành cô nhi. Tiểu Minh Tinh mất đi để lại cho Lục Cần Niên một ít di sản, dù không nhiều nhưng cũng đủ cho anh chống đỡ được mấy năm, bên cạnh lại có bà lão hàng xóm một thân một mình không có con cái thấy hoàn cảnh anh đáng thương liền chiếu cố anh. Trường 102 tình yêu không thể yêu tám. Sau khi người mẹ anh yêu nhất trên cái thế giới này rời đi tính cách anh càng trở nên lầm lì. Cha của hứa vạn lý tức ông nội anh tuổi càng lúc càng cao, sẽ càng nhớ tới đứa cháu nội đang lưu lạc bên ngoài. Vì vậy cứ mỗi năm ăn Tết, ông sẽ cử người tới đón anh về ăn bữa cơm đoàn viên. Mặc dù Hàn Như Sơ không phản đối, nhưng thái độ đối với anh vẫn rất khinh miệt. Mà cha ruột của anh thì chưa bao giờ thèm để mắt tới anh. Thậm chí lúc anh thấy hứa ra một gọi cha, anh cũng thử hô một tiếng cha nhưng kết quả đổi lấy là lời của mắng của hứa vạn lý và chửi bới của Hàn Như Sơ. Kể từ đó chữ cha này không còn nằm trong từ điển của anh. Trên thế giới này, trẻ con luôn thuần khiết hơn hẳn so với người lớn. Hứa Gia Mộc cũng chẳng thấy mình khác Lục Cần Niên ở điểm nào, ngược lại rất thích người anh lớn hơn mình 2 tiếng đồng hồ này. Vì vậy cậu chàng thường chủ động tiếp cận Lục Cần Niên, luôn mồm gọi anh là anh trai. Mặc dù mỗi lần bắt gặp Hàn Như Sơ đều khiển trách Hứa Gia Mộc, nhưng tình bạn giữa hai người đàn ông một khi đã hình thành thì rất khó bị phá hủy. Sau đó, cha của Hứa Vạn Lý, tức ông nội của anh và Hứa Gia Mộc sau khi qua đời, anh cũng không bước qua cửa nhà họ Hứa lần nào nữa thế nhưng lại chạm mặt với Hứa Gia Mộc càng ngày càng nhiều. Chính vào lúc đó, Lục Cần Niên biết Kiều An Hảo. Kiều An Hạ, Hứa Gia Mộc còn có Lục Cần Niên, ba người cùng tuổi. Kiều An Hảo nhỏ hơn bọn họ hai tuổi. Nhà họ Kiều vì muốn cho hai chị em học chung một lớp nên hồi tiểu học đã cho đột ngột cho Kiều An Hảo nhảy hai lớp. Nhà họ Hứa và nhà họ Kiều ở không xa, rất nhiều lần tan học ba người Hứa Gia Mộc Kiều An Hạ và Kiều An Hảo đều cùng nhau về nhà. Lúc ấy Hứa Gia Mộc và Lục Cần Niên học cấp 2, sau mỗi giờ tan học đều thích ở trong bãi tập đá banh. Kiều An Hạ bình thường đứng ở ngoài bãi tập hô gọi Hứa Gia Mộc về nhà. Kiều An Hảo và Kiều An Hạ cũng được xem là hot girl hồi cấp 2, mọi người đều gọi hai cô là Đại Kiều và tiểu Kiều. Đại Kiều Kiều An Hạ tính tình tùy tiện hấp tấp nếu đem so Kiều An hảo với cô thì dịu dàng điềm tĩnh hơn. Hai chị em nếu xét về nhan sắc tất nhiên Kiều An hảo ăn đứt nhưng tính tình Kiều An Hạ sôi nổi hơn. Cho nên mỗi lần Kiều An Hạ lớn giọng gọi hứa ra mộc về nhà, tất cả mọi người sẽ huyết sáo, hô một tiếng Đại Kiều. Kiều An Hạ tới bãi tập Kiều An hảo đều đi theo. Mọi người huýt sáo rõ ràng là chọc Kiều An Hạ, Kiều An hà cũng chẳng ngượng ngùng, ngược lại Kiều An Hảo đứng bên cạnh cô thì luôn luôn âm thầm đỏ mặt. Lúc đó Lục Cần Nhiên đang ôm bóng, thấy mặt Kiều An Hảo đỏ gay, trong lòng không nhịn được cười ha hả, sau đó thầm trêu một câu người ta gọi là đại Kiều tiểu Kiều cậu thẹn thùng cái gì chứ. Có điều khi đó anh không tự hỏi chính mình một câu tiểu Kiều xấu hổ thì mắc mớ gì tới anh. Chương 103 Tình yêu không thể yêu chín. Có lẽ là thời điểm đó anh chú ý tới cô. Lòng chàng trai còn ngây thơ chưa biết cái gì là tình yêu, cũng không biết cái gì là con tim rung động, chỉ biết là cứ mỗi ngày sau giờ tan học đi đá banh, thấy được cô thì đáy lòng thoải mái lắm, không thấy cô thì cảm giác mất mát sao sao ấy. Anh cứ thế âm thầm quan sát cô hơn nửa năm, sau đó, vào một lần tan học trời mưa to, rốt cuộc đã có cơ hội gần gũi tiếp xúc với cô trong hiện thực. Khi đó anh có mang theo dù, đang tính lấy trong cặp ra, nhưng lại thấy cô đội cặp chạy tới dưới mái hiên ven đường. Ngay lúc đó anh cũng không biết ra sao, đã nhét lại dù vào cặp theo sát phía sau cô trốn vào mái hiên kia. Lúc đó anh đang đeo headphone, nghe bài hát của Châu Kiệt Luân, nhưng lúc đứng chung một chỗ với cô thì liền tắt nhạc. Qua tai nghe anh nghe thấy tiếng mưa ẩm ầm. Từ đầu tới cuối anh cũng không quay đầu liếc nhìn cô một cái thẳng thắn mà nói, lúc đó tâm tình của anh có chút khẩn trương. Thẳng đến mưa nhỏ đi, lúc anh đứng lên chuẩn bị rời đi, mới quay đầu nhìn cô một cái, kết quả phát hiện cô lại đang nhìn mình chằm chằm. Giây phút đó, nhịp tim tăng tốc dữ dội, anh liền vội vàng truyền rời tầm mắt ba bước thành hai chạy đi. Sau lần đó anh lại có dịp tiếp xúc gần hơn với cô, đó là hôm học sinh mới lớp 10 lên trường báo danh. Thực ra anh không tính theo học phổ thông, nói như thế nào đây, học phí tốn kém, dự là thôi học vì anh gần như xài hết khoản tiền mẹ anh thích góp để lại.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 Khi đó, hai người xem như chính thức biết nhau, ít nhất lúc thỉnh thoảng gặp mặt cô sẽ hi Một tiếng với anh, anh cũng sẽ gật đầu một cái với cô, hoặc đôi khi anh cũng sẽ chủ động gọi tên cô. Đương nhiên nơi anh thích nhất lúc ấy sân thể dục bởi vì mỗi buổi tối, lúc anh đá banh, sẽ thấy cô cùng các bạn học nữ ở trong sân trường chạy bộ. Ừ thì thực ra còn có một bí mật không bật mí cho ai biết hết, đó chính là khi mấy nam sinh nhàm chán tụ tập một chỗ bình chọn hoa khôi đẹp nhất trường, anh còn bỏ một phiếu cho cô nữa đó. Nhưng cuối cùng cô quả thật là hoa khôi của trường sinh nhất trong lòng tất cả nam sinh. Lúc đó anh vừa mừng vừa lo, do là cô gái mà anh nhắm chúng, sao lại cũng đẹp nhất trong lòng nhiều chàng trai như vậy chứ. chương 104 tình yêu không thể yêu mười. Về sau khi anh nghe nói trường xếp lại lớp phân ban dựa vào điểm thi các môn khoa học tự nhiên, vì thế lúc thi cuối kỳ anh đã không làm mấy câu cuối trong đề toán. Biết sao được ai biểu cô gái anh chấm lại học kém như vậy. Nói chung kế hoạch thì không sai, nhưng kết quả lại hỏng bét, có quỷ mới biết sao cô đột nhiên lại đạt được thành tích cao bất ngờ như thế và vào lớp 11 còn anh vào lớp 13. Hôm có kết quả xếp lớp đó, tâm tình của anh rất không tốt. Buổi tối một mình nằm trên giường trằn trọc thật lâu, cũng không thể nào ngủ được. Tò o ra anh thích chị trước à. Ngày hôm sau đem cái đầu đau nhức vì một đêm không ngủ đến lớp lại nhìn thấy một phong bì thư màu hồng trong ngăn bản tâm tình của anh càng thêm thể. Mãi cho đến một tuần sau, anh cùng mấy nam sinh đi tới tin trường mua nước thì tình cờ gặp cô, nhưng mà cô không thấy anh. Cô ôm một đống đồ ăn vặt lúc tính tiền trượt thốt một câu, mình quên lấy bao nhỏ rồi. Lời này vừa rơi vào tay anh, anh liền chạy thẳng đến khu bán thức ăn, đứng trước đủ loại bánh bao lớn nhỏ, chờ cô qua đây, vừa tình cờ gặp nhau. Lúc đó anh như đang chăm chú nhìn bánh bao thật ra khóe mắt luôn luôn để ý cô. Ai ngờ cô rõ ràng miệng la muốn mua bánh bao nhỏ kết quả lại chạy tới nơi bán đồ dùng cá nhân, nhìn chăm chú vào đống gói lòe lòe cả nửa ngày trời cuối cùng cầm lấy một gói băng vệ sinh rời đi. Băng vệ sinh nghĩa là bao nhỏ. Đến tận bây giờ anh cũng không lý giải được chúng rốt cuộc có liên quan gì với nhau. Lần đầu tiên anh và cô có thời gian riêng với nhau là khi anh đang định đi toilet, thì thấy cô sắc mặt tái nhợt đứng vịn tưởng diễn đàn tay ôm bụng Lê Quý Đôn, bộ dạng rất khó chịu.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 Anh vội vàng làm rõ từ trước đến nay anh vốn ít nói, lúc giải thích anh có nói một chút lý do anh và bạn nữ kia nói chuyện. Tiếp đó anh nghĩ thầm trong lòng lạc đợi sau khi hoạt động lần này của lớp kết thúc anh và bạn nữ kia tốt nhất là không nên nói chuyện nữa, mà sự thật chứng minh về sau anh quả thực không thèm để ý bạn nữ kia thêm lần nào. Xong, buổi chiều ngày hôm đó, mặc dù là buổi chiều đẹp nhất trong đời anh, đồng thời cũng là một buổi chiều tự tin nhất.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 Giống như lời nói vừa phát ra từ radio kia tình yêu không thể dùng tiền để đo đếm, nhưng không có tiền đồng nghĩa với không có khả năng để yêu cố gắng khiến bản thân trở nên yêu tú hơn chính là muốn có đủ tự tin để yêu cô. Huống chi người con gái anh yêu, không phải là một người bình thường, cô chính là thiên kim tiểu thư xuất thân từ quý tộc Hào Môn.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 Nếu là hiện tại anh chỉ có thể nói Kiều An Hảo cô chính là người mà anh không thể yêu. chương 106 Tình Yêu Không Thể Yêu 12 Xe của Lục Cần Niên đã tiến vào thành phố, mưa vẫn rơi như chút nhưng anh không dám hồi tưởng nữa. Ở bữa thiệc sinh nhật của Tống Tương Tư, Tống Tương Tư hỏi anh Kiều An Hảo là gì của anh? Anh không trả lời, nếu bây giờ để cho anh trả lời Kiều An Hảo sao cô ấy là tình yêu không thể yêu của anh? Nếu có thể quay ngược thời gian, quay về thời điểm có người hỏi anh Kiều An Hảo là của gì của anh. Anh có thể trả lời rằng Kiều An Hảo sao, cô ấy là tình yêu của anh. Nhưng về sau, đằng sau tình yêu, đã nhiều hơn một cụ tính từ tình yêu không thể yêu. Từ lúc anh để ý tới cô cho đến khi anh và cô chú mơ gặp nhau lần đầu, rồi anh và cô biết nhau thông qua hứa gia mộc. Và tới cuối cùng vào cái đêm anh và cô chung một phòng kia anh vẫn luôn nỗ lực để bản thân trở nên tốt hơn, vì theo quan điểm của anh yêu một người, là phải duy trì thế giới của cô ấy, chứ không phải để cô ấy chịu chung thế giới của anh. Anh 18 tuổi tiến nhập vào làng giải trí từ lúc ban đầu với vai thế thân càng về sau diễn một vài vai quần chúng, rồi sau đó cuối cùng cũng đóng nam ba. Tất cả tiêu tốn 4 năm rưỡi của anh, trong giới giải trí, không chỉ phụ nữ bị vũ nhục ngay cả đàn ông cũng không ngoại lệ.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 Lần cuối cùng anh đưa Kiều An Hảo rời khỏi Hàng Châu, anh chỉ còn mấy trăm đồng trên người cũng đều đưa hết cho cô. Khi đó được thăng chức trong phim mới, mặc dù là nam hai, nhưng lại là một vai nam số hai đáng yêu. Anh tin chắc rằng dựa vào vai diễn đó, anh hoàn toàn có thể mở ra con đường của mình. Vì vậy, lúc đứng ở sân bay nhìn Kiều An Hảo xếp hàng kiểm tra, đáy lòng anh còn đang suy nghĩ, lần sau gặp lại cô, mối tình thầm kín nhiều năm như vậy rốt cục cũng có thể quang minh chính đại thổ lộ yêu. Thế nhưng, nhiều khi cuộc sống thường không như những gì bạn mong muốn. Sau đó, nhờ vào vai nam hai, anh đã trở nên nổi tiếng đại giang nam bắc, giá trị con người khẽ một cái liền trở mình, phố lớn ngõ nhỏ trong một đêm toàn bộ đều là tin tức về anh. Anh mang theo thành công sau nhiều năm phấn đấu như vậy đi tìm người thương, nhưng hết thảy cơ thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 107 tối nay tôi không cần một Sự thay đổi đó đã khiến mối quan hệ đang ngày càng sát gần với nhau giữa anh và Kiều An Hảo càng lúc càng xa, càng lúc càng xa xa đến nỗi bây giờ trở thành người xa lạ. Cho dù đã nhiều năm trôi qua chuyện năm đó vẫn chưa kịp hồi tưởng thì nơi mềm yếu nhất bên lồng ngực trái của Lục Cần Nhiên đau âm ỉ, ngay cả chuyện bình thường như hô hấp cũng tưởng chừng quá khó khăn đối với anh. Lục Cần Nhiên nắm chặt vô lăng, nhìn chăm chăm cần gạt nước đang hoạt động liên tục trước mắt thần tình căng thẳng một lúc lâu, mới nhẹ nhàng chớp động mi mắt.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 Anh vô thức đạp phanh gấp xe đột ngột thắng lại quay cửa sổ xe xuống, vươn tay lau vết nước đọng trên gương chiếu hậu thấy Kiều An Hảo che dù, đứng dưới trận mưa to, như là đang đợi xe taxi. Lục cần nhiên nuốt một ngụm nước bọt nâng cửa sổ xe lên, đánh xe quay vòng lại. Kiều An Hảo và Triệu Manh vừa mới vào thành phố, Triệu Manh liền nhận được điện thoại báo trong nhà có chút việc gấp. Triệu Manh vốn định đưa Kiều An Hảo quay về cầm thú viên, rồi mới đi xử lý chuyện trong nhà. Kiều An Hảo thấy trời còn sớm, nghĩ tới dù có quay về cầm tú viên cũng là một mình đối mặt với phòng ngủ trống rỗng D, Đ, L, Quy, vì vậy liền để triệu manh lái xe của cô đi giải quyết chuyện còn bản thân cô thì xuống xe nơi gần khu trung tâm. Lúc Kiều An Hảo vào shopping thì trời chỉ mới chạm vảng, chưa có mưa. Cô đi dạo một vòng trong trung tâm mua sắm, rồi lên khu food court ở tầng trên cùng tìm đại một quầy ăn cơm tối. Ăn xong cơm tối thì đã 9 giờ rưỡi, tới giờ trung tâm đóng cửa. Kiều An Hảo tính tiền, rồi trực tiếp đi thang máy xuống thẳng tầng trệt. Sau khi ra khỏi trung tâm, cô mới phát hiện bên ngoài đổ mưa to không biết từ lúc nào. Kiều An Hảo lấy dù trong túi sách chạy đến ven đường đợi một hồi, mãi vẫn không bắt được chiếc taxi chống nào. Vừa tính ngoắc tay kết quả một Audi đen trực tiếp lướt qua xe taxi, dành trước một bước dừng ngay trước mặt cô. Mưa quá lớn Kiều An Hảo không thấy rõ bảng số xe. Đang định lui về sau hai bước đi ngăn đón xe taxi kia cửa sổ xe Audi trước mặt lại đột nhiên hạ xuống, giọng nói quen thuộc mà trong trẻo nhưng lạnh lùng kèm theo tiếng mưa gió chuyển tới, lên xe. Kiều An Hảo thật không nghĩ tới đây là xe lục cần nhiên, giây phút nghe giọng anh kia cô hơi ngẩn người ra. Ngay sau đó người đàn ông trong xe không kiên nhẫn liền đẩy cửa xuống xe, sau đó cũng không bông dù, bất chấp mưa lớn đi vòng qua xe, mở cửa chỗ ghế lái phụ kéo cô tới, ra sức đẩy vào trong. Trường 108 tối nay tôi không cần hai Một loạt hành động được Lục Cần Niên thao tác rất nhanh mà lại chắc chắn căn bản không cho Kiều An Hảo cơ hội phản kháng, liền đóng sầm cửa ghế lại phụ rồi bước nhanh vòng về xe. Lục Cần Niên vừa thắt dây an toàn, vừa đạp ga kết quả khóe mắt liếc thấy Kiều An Hảo chưa nhịt dây an toàn, ngón tay cầm vô lăng miết hai cái đột nhiên xoay người tiến tới bên người Kiều An Hảo. Kiều An Hảo bị Lục Cần Niên bất thình lình tiến lại gần liền hoảng sợ cô không biết Lục Cần Niên muốn làm gì theo bản năng liền nhích ra sau một chút. Lục Cần Niên thấy hành động của cô như vậy, đáy lòng không nhịn được mà hiện lên một tia trào phúng không biết làm sao thực chán ghét anh tới gần như vậy. Lập tức mặt mày Lục Cần Niên nháy mắt lạnh lẽo, đôi môi mím thật chặt dùng sức kéo lấy đai an toàn của Kiều An Hảo, mạnh mẽ đeo vào, sau đó rất nhanh trở về chỗ ngồi. Tiếp đó anh đạp thật mạnh chân ga, xe không hề có dấu hiệu báo trước liền phóng đi, mà Kiều An Hảo ngồi ở bên cạnh hoàn toàn không kịp chuẩn bị cả thân thể liền ngả về phía trước. Sau giao dịch bất hòa lần trước khiến anh giận dữ thì đây là lần đầu tiên hai người ở chung một chỗ. Kiều An Hảo không biết làm sao, xe đã chạy được một lúc cô còn vẫn duy trì tư thế khi lục cần nhiên nhét mình lên xe, không hề di chuyển. Lục Cần Niên không mở miệng nói chuyện cô cũng lặng thinh không nói, bên trong xe chỉ có tiếng mưa ngoài cửa sổ cùng tiếng quảng cáo trong radio. Kiểu An Hảo không dám quay đầu nhìn Lục Cần Niên cho nên chỉ có thể lén lút xoay đầu, nhìn xuyên qua kính xe sau khi bị mưa cọ rửa có chút mờ xương, quan sát thấy vẻ mặt Lục Cần Niên nhìn qua có chút không được tốt nhất thời tâm tình lúc đầu vì nhìn trộm anh mà có chút lo lắng, lại càng trở nên lo lắng bất an hơn, tay không một tiếng động cầm lấy túi, ngay cả hô hấp cũng trở nên có chút thật cẩn thận.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 Lục cần niên thật không ngờ Kiều An Hảo lại chủ động nói chuyện với mình, hỏi hành tung của mình, anh hơi ngạc nhiên một chút sau mấy giây, mới chớp mắt tỉnh lại, sau đó mặt mày lạnh như băng mới hơi hơi giảm một ít, tuy rằng không có nhìn Kiều An Hảo, nhưng trong giọng điệu lạnh lùng, lại dịu đi một ít ra về trước. Dừng chốc lát lục cần nhiên nhớ Kiều An Hảo hỏi hai câu, từ nhỏ bởi vì cô đơn, không thích giao tiếp cùng mọi người cho nên vẫn luôn rất ít nói, nhưng đối với những câu hỏi Kiều An Hảo chủ động mở miệng, mà kệ là ngày trước hay là hiện tại anh nếu có thể trả lời bao nhiêu, liền cố gắng trả lời bấy nhiêu. chương 109 tình yêu không thể yêu ba. Anh rời khỏi tiệc sinh nhật của Tống Tương tư sớm, thật ra, là vì cái cô nàng Tống Tương ấy không biết bị bệnh thần kinh gì tự dưng chạy ra nói làm nhảm chuyện tâm tư thầm kín của anh, anh bị ép bí quá nên phải rút đi. Đáy lòng anh lúc đó đã lộn tùng phèo lên hết rồi, vừa mới ra cửa là trời đổ mưa, cứ thế hiên ngang chạm vào nơi yếu mềm nhất của trái tim anh, sau đó không tự chủ lái xe hướng về cầm tú viên.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 Cho nên khi Lục Cần Niên bất chợt nói ra câu sau Kiều An Hảo có chút ngạc nhiên quay đầu lại nhìn anh rồi mới phản ứng được rằng anh đang trả lời cho câu hỏi sau của mình, liền vội vã gật đầu bày tỏ cô đã biết rồi, một lát sau còn ờ một tiếng. Lục Cần Niên đi theo con đường Kiều An Hảo hay đi hướng về cầm tú viên. Lúc Kiều An Hảo thấy khu trung tâm mua sắm bên ven đường, biết 100 mét phía trước có một trạm tàu điện ngầm hiện tại mới chỉ 10 giờ tối tàu điện vẫn còn hoạt động. Lục Cần Niên đội mưa lớn như vậy quay về nội thành xử lý công chuyện, lại còn rời tiệc sinh nhật của Tống Tương thư sớm nữa, chắc hẳn là có chuyện rất gấp. Nơi này cách cầm tú viên còn một đoạn, nếu như đưa cô về, rồi lại bột vàng chạy đi, không biết có làm lỡ. Kiều An Hảo ngọ Nguậy cuối cùng vẫn mở miệng nói với Lục Cần Niên, phía trước 100m có ga tàu điện ngầm, anh thả tôi xuống đó, tôi đi tàu điện về là được rồi. Anh cứ đi xử lý chuyện của anh trước đi. Đáy mắt Lục Cần Niên hơi ảm đạm cô thật sự suy nghĩ thông tình đạt lý vì anh ư, hoặc là muốn sớm thoát khỏi anh. Lục Cần Niên nắm chặt vô lăng, không phản ứng, như thể không nghe thấy lời của cô. Nhiều khi anh đều như thế, nghe được ý muốn trốn tránh anh trong lời nói của cô, nhưng anh trực tiếp bỏ qua. Kiểu An Hảo đương nhiên biết Lục Cần Niên bình thường hay lơ lời cô như thế, nên cô cũng không đoán ra Lục Cần Niên có đồng ý với đề nghị của cô hay không. Lúc xe đi ngang qua trạm tàu điện ngầm cô vẫn nói một câu chạm tàu điện ở đây. Theo sau lời nói của Kiều An Hảo, xe chẳng những không giảm tốc độ ngược lại còn tăng tốc vèo một cái liền bỏ lại chạm tàu điện phía sau. chương 110 tối nay tôi không cần bốn. Lời muốn nói đột ngột bị nghẹn trong cuống học Kiều An Hảo kinh ngạc quay đầu nhìn lục cần nhiên thấy sắc mặt anh chẳng biết trầm lạnh xuống từ khi nào trông khó coi hơn so với lúc cô lên xe. Cánh môi run run nhất thời cô chẳng nói thốt lên được tiếng nào.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 Chỉ một từ đầu kiều an hảo liền nghe ra đây là giọng hát của Châu Kiệt Luân. Ly phê lạnh ngắt đã rời khỏi miếng lót. Anh cố kiềm nén cảm xúc vào sâu tận đáy lòng. Cố gắng để có thể trở về với quá khứ. Trên mặt anh hiện rất rõ. Rằng đẹp nhất vẫn không phải là ngày mưa. Mà là khi trời mưa đã từng cùng em chú mưa dưới mái hiên. Đó là bài. Thật ra Châu Kiệt Luân có rất nhiều ca khúc kinh điển. Nhất là khi cô còn ngồi trên ghế nhà trường. Tất cả học sinh trong trường gần như đều rất sùng bái anh.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 Một câu hát kia gợi lên khung cảnh ngày đó cô và Lục Cần Niên cùng chú mưa. Cô như say như mê, nghe đi nghe lại bài hát này rất rất nhiều lần. Lục Cần Niên nhìn thẳng con đường phía trước nhưng khóe mắt thỉnh thoảng liếc qua kính chiếu hậu nhìn kiểu an hảo, thấy cô như đang xuất hồn cứ chầm chầm vào máy radio chẳng biết đang nghĩ gì. Anh vì vậy cho mày cũng nghe theo, sau đó bắt được câu hát đẹp nhất vẫn không phải là ngày mưa, mà là khi trời mưa đã từng cùng em chú mưa dưới mái hiên. Lục Cần Niên nhìn trận mưa to ngoài của sổ xe tay cầm vô lăng chợt ra sức mãi thật lâu mới ổn định lại tâm tình của mình. Lần đầu tiên anh chủ động mở miệng hỏi Kiều An Hảo một câu, đây là bài gì? Kiều An Hảo hoàn hồn sau những suy nghĩ miên man, trả lời B. Dừng lại một chút rồi bổ sung thêm một câu, bài hát của Châu Kiệt Luân hát nhiều năm trước rồi. chương 111 tối nay tôi không cần năm.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 Lục Cần Niên chắc là đang ngủ thì bị cô đánh thức âm thanh có chút ngái ngủ Kiều An Hảo ngay lập tức đỏ mặt lên, ngựa ngùng nói, mình không chú ý thời gian. Lục Cần Niên thật ra không hề có ý trách cứ, nhẹ nhàng nói, không có việc gì, cậu đến Bắc Kinh chưa? chương 112, tối nay tôi không có nhu cầu sáu. Ừ, Kiều An Hảo trở về liền giải thích hồi chiều đi làm thẻ căn cước quên gọi điện cho cậu. Ừ, Lục Cần Niên bắt trước theo cô cũng ừ một tiếng. Một lát sau trong điện thoại anh nói cũng trễ rồi, đi ngủ sớm một chút con gái không nên thức khuya. Những lời này tuy rất bình thường, nhưng cô nghe ra hương vị quan tâm nho nhỏ. Khi cúp máy cô càng chắc chắn rằng Lục Cần Niên thích cô, sau đó cô suy nghĩ cả đêm, liền nghĩ ra một cách viết thư tình cho Lục Cần Niên. Lúc đó cô tính toán khá tốt viết xong thư tình, lần tới đến Hàng Châu, hẹn Lục Cần Niên đi ăn, thừa dịp lúc Lục Cần Niên vào nhà vệ sinh cô sẽ len lén nhét bức thư vào trong túi áo khoác của anh. Đó là bức thư tình đã tiêu tốn gần hết tất cả các tế bào nơ giòn của cô. Cô dành ra hơn một tuần, chỉ để viết ra một bức thư tình 800 chữ. Vì đã lâu lắm rồi, cô không nhớ rõ nội dung trong thư viết cụ thể những gì, chỉ nhớ là cô đã viết rất thương tâm, rất xúc động hơn nữa còn mượn lời bài hát trong bí mật không thể nói ra của Châu Kiệt Luân, rằng đẹp nhất vẫn không phải là ngày mưa, mà là khi trời mưa đã từng cùng anh chú mưa dưới mái hiên.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 Thế nhưng, bức thư tình của cô lại không có cơ hội được gửi đi, bởi vì khi cô đến Hàng Châu lần nữa, Lục Cần Niên không chịu gặp cô. Bạn nói xem, cô rõ ràng cảm nhận được Lục Cần Niên thích cô. Chuyến đi lần trước Lục Cần Niên trả cho cô vài tờ 100 đồng, rồi anh nói cái gì mà rời xa cô thì liền rời xa chứ. chương 113 tối nay tôi không cần 7. Kiều An Hảo càng nghĩ lòng càng chua sót, viền mắt không nhịn được đỏ ửng lên cô sợ mình ngồi trên xe ngay trước mặt lục cần niên sẽ chợt hòa khóc nên vẫn cúi gầm mặt cố nén xuống cảm xúc đang cuồn cuộn nơi đáy lòng mãi cho đến khi xe đột nhiên dừng lại cô mới ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ xe thì đã tới cổng chính biệt thự cẩm tú viên kiều an hảo không dám chần chừ liền đẩy cửa xe bước xuống lục cần niên không kịp phản ứng với hành động của cô giây phút xe vừa dừng thì cô cũng ra khỏi xe Lục cần nhiên cao mày, nhớ lúc dừng xe trước mặt cô, và đợi cô lên xe cô cũng đứng lo lắng bất động tại chỗ, bây giờ vừa tới cầm tú viên cô không muốn chờ thêm phút giây nào liền nhảy xuống xe. Lục cần nhiên mím chặt môi, rũ mi che đi mất mát nơi đáy mắt. Đang tính khởi động xe rời đi thì thấy túi của Kiều An Hảo vẫn còn ở chỗ ghế phụ anh do dự dây lát liền nhấn còi xe. Kiều An Hảo nghe thấy tiếng bóp còi đằng sau, hơi giật mình một chút, sau đó quay đầu lại, nhưng chỉ vội vã nhìn thoáng qua Lục Cần Niên rồi liền thõng mi mắt xuống. Cô sợ anh thấy khoe mắt đỏ hồng của cô, cô cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng hỏi một câu, sao vậy? Lục Cần Niên dơ tay chỉ chỗ ghế phụ thấy Kiều An Hảo vẫn cúi thấp đầu, cũng không nhìn anh. Anh không kềm được thở hát ra, rồi với lấy túi sách của cô trực tiếp đẩy cửa xuống xe, đi tới trước mặt cô giao lại túi, chỉ nói một chữ túi.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 Tuy nhiên, vừa mở miệng anh lại cảm thấy bản thân đang tự rước lấy nhục cô làm sao có thể muốn anh về nhà chứ. Lục cần nhiên siết chặt bàn tay, liền đổi sang giọng nói lạnh cứng tối nay, tối nay tôi không có nhu cầu. Tối nay tôi không có nhu cầu ý của anh là chỉ khi nào anh có nhu cầu về khía cạnh kia thì mới về nhà sao. Kiều An Hảo cũng không biết mình bị làm sao, trước đây anh cũng không phải không nói mấy lời khó nghe. Thế nhưng giây phút anh tuôn ra lời ấy cơ thể cô thoáng lung lay, mặt trắng bạch nước mắt trong tích tắc liền trào ra. chương 114, tối nay tôi không có nhu cầu tám. Tối nay tôi không có nhu cầu ý anh là chỉ khi nào anh có nhu cầu về khía cạnh kia thì mới về nhà sao. Kiều An Hảo cũng không biết mình bị làm sao. Trước kia anh cũng không phải chưa từng nói mấy lời khó nghe. Thế như giây phút anh tuôn ra lời ấy cơ thể cô thoáng lung lay, mặt trắng bạch nước mắt trong tích tắc liền trào ra. Giọt lệ ấm nóng rơi đúng trên ngón tay của Kiều An Hảo, ngón tay của cô khẽ run run, liền ra sức kìm hãm nước mắt đang bắt đầu chảy ra dừng lại, nhưng càng nín nhịn, nước mắt càng điều tiết nhiều, cuối cùng như những hạt chân trâu bị đứt dây, một viên tiếp một viên, không gián đoạn mà rơi xuống, Kiều An Hảo đành phải đưa tay lên lau lung tung. Lục Cần Niên sau khi dứt lời, vốn là muốn xoay người rời tầm mắt khỏi Kiều An Hảo. Nhưng khi anh định quay đầu đi, mắt anh tinh tường nhìn thấy một giọt nước trong suốt rơi lên ngón tay cô. Lục cần nhiên bất chợt như người bị điểm huyệt nói, đứng tại chỗ không chút nhúc nhích. Sau đó anh rõ ràng thấy nước mắt của cô càng rơi càng nhiều, anh từ từ siết chặt tay thành quyền. Mãi cho đến khi cô nâng tay lên lao nước mắt, anh đột nhiên vươn tay ra, dành trước một bước cầm lấy cổ tay cô kéo cả người cô tới trước mặt mình, sau đó một tay kia nâng cầm cô lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều an hảo dàn rụa nước mắt như hoa lê trong mưa, lê quy đô ẩn cứ như vậy mà đập vào mắt anh. Đôi mắt to tròn của cô ngập trong nước mắt. Cô ra sức cắn môi dưới để bản thân có thể nín khóc chóp mũi hồng hồng, thoạt nhìn có vài phần đáng thương, vài phần oan ức. Đáy mắt lục cần niên thoáng chốc dậy xong, anh cầm lấy cổ tay cô, nhịn không kiềm chế tăng thêm sức nội tâm như đang dễ dụa tay nâng cầm của cô, nhiều lần muốn đưa lên lau đi nước mắt của cô, nhưng cuối cùng lại chỉ dùng sức gạt bỏ, sau đó lại nắm chặt lấy cầm của cô. Khi lục cần niên vẫn nhìn chăm chăm, nước mắt kiểu an hào chảy càng mãnh liệt. Cách một tầng nước mắt cô không nhìn rõ vẻ mặt của người đàn ông vào lúc này, chỉ có thể dựa vào trực giác cảm thấy được cảm xúc của anh có chút không ổn định, như là muốn tức giận lại như không giống. ngay tại lúc đáy lòng kiểu an hào vì thế mà dễ dụa không thôi, nước mắt trên mặt cô theo hai gò má liền chảy xuống ngón tay lục cần niên đang nắm lấy cầm cô, sau đó theo ngón tay dài xinh đẹp của anh trượt vào trong lòng bàn tay. Giọt lệ lành lạnh lại theo lòng bàn tay anh, một đường làm nóng đến đáy lòng anh, nóng đến khiến cả người anh trở nên bối rối. Một giây tiếp theo, lại thả hai tay đang nắm lấy cổ tay cô cùng nâng cầm của cô ra, một câu đều không nói liền đột nhiên xoay người, đi đến chiếc xe hơi ở phía trước, mở cửa xe, rất nhanh ngồi lên, sau đó dùng lực giẫm lên chân ga, xe liền mạnh mẽ phóng đi. chương 115 trong và ngoài phim 1, vì vừa rồi trời mưa to, mặt đường còn đọng lại nhiều vũng nước lục cần nhiên lái xe với tốc độ cực nhanh, khiến cho nước bắn ra tứ phía có vài giọt đã bắn lên cánh tay đang để trần của Kiều An Hảo. Xe của Lục Cần Niên rời đi, đường phố bên ngoài cầm thú viên, trong nháy mắt liền trở nên trống rỗng, cô quạnh chỉ còn mình Kiều An Hảo đứng đó. Đèn cao áp ở ngã tư đường mang thứ ánh sáng thẳng nhiên, chiếu vào thân thể gầy yếu vẫn đang run dày của Kiều An Hảo, đượm một chút bất lực và cô đơn khó nói thành lời. Kiều An Hảo đứng tại chỗ hồi lâu, dần dần cũng ngừng rơi lệ cô mở túi sách ra, lấy chiếc khăn tay ở bên trong lau nước mắt rồi mới xoay người, đi vào biệt thự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 Dừng một chút lại nói với má Trần một câu, tôi hơi mệt muốn lên lầu trước. Tôi giúp bà chủ đi pha nước tắm, bà hãy nghỉ ngơi trước đi. Má Trần nói xong, liền muốn lên lầu Kiều An Hảo khẽ cười một chút ra tiếng cự tuyệt không cần tự tôi làm được rồi, má nghỉ ngơi sớm một chút đi. Tốt lắm, bà chủ ngủ ngon, ngủ ngon, Kiều An Hảo lại hướng về phía má Trần hơi nở nụ cười rồi đi lên lầu.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 Má Trần chờ Kiều An Hảo đi lên lầu, mới trở về phòng ngủ của cô, sau đó cầm lấy điện thoại gọi một cuộc ra bên ngoài. chương 116, trong phim và ngoài đời 2. Thời điểm di động reo, xe lục cần nhiên gần tới đường Vành Đai Ba. Vì trận mưa to vừa đi qua nên đường phố khá vắng, xe trơn chu bắn với tốc độ nhanh. Khi nghe thấy tiếng chuông anh cũng chẳng thèm giảm tốc độ chỉ nghiêng đầu nhìn thoáng qua số người gọi là của biệt thự cẩm tú viên.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 Má Trần cũng không biết là Lục Cần Niên đưa Kiều An Hảo về nhà cho nên đợi đến khi Lục Cần Niên bắt máy, liền lịch sự trực tiếp nói ông Lục bà chủ đã trở về rồi, nhưng cô ấy bảo là đã ăn tối ở ngoài, nên không ăn, liền lên lầu, nói là mệt. Lục Cần Niên nhạt nhẽo ừ một tiếng, đang định cúp máy thì chợt nhớ tới lúc Kiều An Hảo đứng ở ven đường cầm dù bát taxi, quần áo tóc tay hơi ướt. Vì thế liền dừng động tác tắt cuộc gọi lại, anh thấp giọng, lạnh nhạt căn dặn má trần, dì đi nấu canh gừng chống cảm, rồi đưa lên cho bà chủ. Bà chủ nói muốn nghỉ ngơi, canh gừng nấu không tốn mấy phút, nếu bà chủ đang ngủ thì đánh thức cô ấy, cho cô ấy uống rồi ngủ tiếp. Lục cần niên không chờ má trần nói hết câu, liền trực tiếp cắt ngang lời bà, dừng một chút lại bổ sung thêm một câu, nhớ chỉnh điều hòa trong nhà cao một chút. Bà chủ hôm nay mắc mưa, đừng để bị cảm, tôi biết rồi ông Lục.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 Sau đó anh liền khởi động xe, ngay tại giao lộ phía trước đánh vòng cua hướng về cẩm tú viên. chương 117, trong phim và ngoài đời ba. Bất thình lình có tiếng gõ cửa, dọa kiều an hảo đang nhìn chằm chằm phong bì màu xanh phải nhảy dựng lên, sau đó cô nghe thấy bên ngoài mơ hồ có tiếng gọi bà chủ của má trần. Vì vậy vội vội vàng vàng nhét phong thư vào trong hộp đẩy nắp lại, đặt lại vào trong vali, sau đó khóa mật mã, đẩy vali về chỗ cũ mới đi ra mở cửa.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 Ngay cả Lục Cần Niên cũng gửi dòng tin nhắn trên Weibo cho Tống Tương Tư, một câu rất đơn giản, chỉ, sinh nhật vui vẻ. Còn đính kèm thêm biểu tượng bánh gato nữa. Sự kiện vừa được phát ra chưa tới 3 tiếng, lượt bình luận đã vượt qua con số 100,000. Kiều An Hảo mở ra, như thường lệ là một nhóm fan liên tục hô to ông xã. Kiều An Hảo cũng gửi tin chúc mừng trên Weibo cho Tống Tương Tư. Cô không ngờ rằng Tống Tương Tư rất nhanh liền trả lời cô cảm ơn em gái.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 Hóa ra cô là người tình mới của ông xã nhà tôi à? Xinh đẹp nha, quay thì quay, nhớ không được quyến rũ ông xã nhà tôi. Ai ra, sao ông xã lại tìm cho mình tình địch càng ngày càng đẹp thế này, áp lực quá đi. Kiều an hảo cứ thế nhàm chán nhìn hết bình luận trên trang Weibo của mình. Cô cũng không biết mình rốt cuộc xem tới dòng thứ mấy trăm thì cơn buồn ngủ bỗng ập đến cô liền chìm vào giấc ngủ say. Lúc Lục Cần Niên lái xe vào trong sân biệt thự cẩm tú viên, anh nhìn gian phòng biệt thự qua cửa kính xe thấy đèn đã tắt chỉ có hai phòng ngủ lầu 1 và lầu 2 còn bật đèn ngủ. Lục Cần Niên không lái xe vào ga ra trực tiếp dừng trước cửa, sau đó xuống xe, mở cửa đi vào nhà. Má Trần đã ngủ, nên không ai ra đón. Lục Cần Niên đổi giày, theo đèn tường phòng khách đi lên lầu. chương 118, trong phim và ngoài đời 4. Đẩy cửa phòng ngủ, bên trong là một mảng yên tĩnh, Lục Cần Niên đi vào liền có thể nhìn thấy Kiều An Hảo đang nằm nghiêng trên giường ngủ thật sâu. Lục Cần Niên bước từng bước nhẹ nhàng, không tiếng động đến bên giường. Dưới ánh đèn mờ nhạt anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Kiều An Hảo một hồi lâu, sau đó vươn tay, rút lấy chiếc di động trong tay Kiều An Hảo, đặt lên tủ đầu giường, rồi lấy chăn nhẹ nhàng đắp kín phần lưng cô phơi ra hơn phân nửa.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 Ngày hôm sau, má Trần rời giường, đang định ra khỏi phòng ngủ đi chuẩn bị bữa sáng, kết quả mở cửa, liền nhìn thấy Lục Cần Niên từ trên lầu đi xuống. Má Trần hoài nghi rốt cục ông Lục tối qua trở về hồi nào cho nên sửng sốt một lúc mới mở miệng lên tiếng chào hỏi chào buổi sáng ông Lục. Lục Cần Niên không nói gì, chỉ gật đầu, liền đi về phía cửa thay giày, lúc lấy chìa khóa xe, Lục Cần Niên nói với má Trần một câu, đừng nói cho bà chủ biết tôi đã trở về. Sau đó cũng không chờ má trần kịp phản ứng kịp liền trực tiếp đẩy cửa rời đi. Cho đến khi má trần hồi hồn thì chỉ còn mơ hồ tiếng xe lục cần nhiên rời đi vọng lại. Má trần đứng tại chỗ, lắc cái đầu mờ thịt chẳng qua là cảm thấy ông lục thực kỳ lạ, rõ ràng là quan tâm tới bà chủ, sao cứ phải nghĩ mọi cách giấu giếm đi chứ. Hai ngày kế tiếp kiều An Hảo đều ở lại cầm tú viên, không ra ngoài, mỗi ngày đều trôi qua yên ả như thường lệ. Lục Cần Niên đang nghỉ phép 3 ngày nay, cũng không trở về, nhưng Kiều An Hảo nghe tin tức và được biết rằng hai ngày nay anh đều vẫn ở trong nội thành. Chỉ có điều nửa đêm lúc má trần dậy đi toilet một lần vô tình nhìn qua cửa sổ thấy xe Lục Cần Niên. Đậu trong sân biệt thự, anh ngồi bên trong, không xuống xe cũng không đi vào phòng, mà ngây người một hồi thật lâu, sau đó liền lái xe đi. chương 120, trong phim và ngoài đời 6. Trở về đoàn phim, sang ngày hôm sau vẫn quay như thường lệ, từ sáng đến tối đều là cảnh quay của Tống Tương Tư Trình Dạng và Lâm Thị Ý. Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, mới tới phiên lục Cần Niên và Kiều An Hào. Bối cảnh của cảnh quay này là vào buổi tối, Nam Hai đi đã lâu không tung tích nhưng lại đột nhiên về trong trạng thái say khướt lầm thưởng nữ hai là người mình yêu nên thổ lộ và hôn say đắm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 Sau đó theo tiếng bắt đầu của đạo diễn, các máy quay chung quanh Kiều An Hảo bắt đầu chuyển động 365 độ. Cho đến khi đạo diễn thấy hài lòng với cảnh quay, mới ra hiệu cho Lục Cần Niên. Để cho có cảm giác Lục Cần Niên hơi uống chút rượu, nhưng chưa đạt được mức ngà ngà say thì đã thấy ám hiệu của đạo diễn. Anh liền lắc lưa đầy cánh cửa bước vào phòng. Kiều An Hảo nghe tiếng cửa mở, lập tức quay đầu lại thấy Lục Cần Niên đứng không vững nơi cửa, đi đi, y đến đờ đờ, ản eo eo, e kiêu kiêu úy đang loay hoay với đôi dép lê Vì vậy cô liền tiến lên trước giúp Lục Cần Nhiên thay giày, sau đó đỡ Lục Cần Nhiên đi đến bên ghế sofa, ngồi xuống. Thời điểm cô đang chuẩn bị đi rót ly nước cho Lục Cần Nhiên, anh đột nhiên ôm chầm lấy cô ấn ngã cô xuống ghế. Cảnh quay tới đây không có một chút sơ hở. Kế tiếp là Lục Cần Nhiên say khướt nhìn chằm chằm Kiều An Hảo, nhìn lại nhìn, rồi hôn lên. Nhưng thời điểm Lục Cần Nhiên cúi đầu xuống hôn Kiều An Hảo. Bị đạo diễn hô một tiếng cắt ngay sau đó truyền đến tiếng đạo diễn Lục Ảnh Đế, biểu cảm của cậu không tốt làm lại một lần nữa. Đây là lần đầu tiên cảnh diễn của Kiều An Hảo và Lục Cần Niên không tốt phải quay lâu như vậy, hơn nữa nguyên nhân còn là Lục Cần Niên. Vì cứ mỗi lần quay lại, không biết là do trạng thái của Lục Cần Niên không tốt hay là vì nguyên nhân khác mà cứ tới đoạn hôn Kiều An Hảo là anh liền có vấn đề. Cắt Lục Ảnh Đế tư thế cậu hôn sai rồi. Cắt lục ảnh đế, lúc cậu hôn tiểu Kiều, không nhìn cô ấy. Cắt lục ảnh đế, cắt, cứ sai liên tiếp như thế, cho dù lục cần niên là CEO của truyền thông hoàn ảnh, cũng chọc cho đạo diễn bốc hòa. Do đó, mỗi lần quay hỏng, ông trực tiếp nói, không được, không được, nghỉ ngơi 10 phút. Lục ảnh đế cậu chỉnh lại cảm giác đi, thợ trang điểm, dặm lại. Vì trạng thái đêm nay của lục ảnh đế cực kém, người xung quanh bắt đầu xì si xào bàn ra tán vào. Lục Cần Niên vẫn khuôn mặt lạnh nhạt bình tĩnh, chờ sau khi thợ trang điểm chỉnh lại hóa trang xong, anh như đã đưa ra quyết định cho một chú ý, nói với đạo diễn bên cạnh cảnh hôn lát nữa, không hôn giả. chương 121, trong và ngoài phim 7 Lục Cần Niên vẫn giữ biểu cảm lạnh nhạt bình tĩnh, chờ nhân viên trang điểm chỉnh trang lại cho mình, anh như đã đưa ra được quyết định cho một chú ý, quay sang đạo diễn bên cạnh nói, cảnh hôn lát nữa, không cần hôn giả.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 Sâu trong đáy lòng mọi người đều lờ mờ đoán ra được đáp án nhưng không ai dám tin tưởng vào nó, tất cả đều anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, sau đó đồng loạt đem tầm mắt đặt trên người Lục Cần Niên và đạo diễn. Đạo diễn rõ ràng nghe được ý thứ rành mạch trong lời nói của anh, nhưng cuối cùng cũng cảm thấy vô cùng khó tin. Hồn thật đối với Lục Cần Niên mà nói từ trước đến giờ đều vô cùng khó xảy ra. Phải biết rằng từng có một nhà sản xuất mãnh liệt yêu cầu anh thực hiện hôn thật kết quả lục cần niên vẫn cố chấp làm theo ý mình như cũ sau đó hủy bỏ hợp đồng với ông ta cuối cùng còn bị kiện cáo, bồi thường rất nhiều vì đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật. Vì lẽ đó nên đạo diễn từ chối hơn nửa ngày, song vẫn cố ý hỏi lại anh để khẳng định chắc chắn ông lục lời này của ông là có ý gì. Lục cần niên nhìn không chớp mắt về phía trước, từ đầu đến cuối đều không mở miệng nói chuyện, vẫn đợi nhân viên trang điểm chỉnh sửa lại kiều tóc cho anh, mới đứng lên, nhìn lướt qua về phía đạo diễn âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng trả lời đạo diễn đúng trọng tâm vấn đề cảnh quay lát nữa, để cho hôn thật. Sau đó liền quay đầu, nhàn nhã liếc mắt một cái sang trợ lý ở bên cạnh trực tiếp buông một câu tôi đi toilet sau đó ung dung bước đi. Tống tương tư vừa thong dong tao nhã ngồi nghỉ ngơi ở trên ghế. Vừa xem cảnh diễn của Kiều An Hảo và Lục Cần Niên, đang cầm chai nước khoáng để uống nước thì đột nhiên nghe được mấy chữ Lục Cần Niên vừa thốt ra, liền câu lên một nụ cười không thể che giấu, nước theo đó chảy vào trong mũi, sau đó lại vì quá nhiều nước mà không kiềm được phun hết trên mặt đất rồi kịch liệt ho khan, trong lòng lại không nhịn được khinh thường, Lục ảnh đế rõ ràng muốn ăn đậu hù của người khác thế mà lại bày ra bộ dáng như kiểu mình rất mệt mỏi vì phải ăn quá nhiều. Tiếng ho khan của Tống Tương Tư làm Lục Cần Niên hơi quay đầu một chút vừa lúc này, Tống Tương Tư cũng ngẩng đầu, nhìn về phía anh, lúc tầm mắt hai người tiếp xúc nhau, Tống Tương Tư dù ho khan vô cùng khó nhọc vẫn không quên ném lại cho anh một ánh mắt chiêu tức. Lục Cần Niên nhìn thấy ánh mắt kia, mặt mày lại càng trầm lặng trực tiếp quay đầu, bước chân rời đi dường như cũng nhanh hơn.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 Chỉ là quay phim thôi mà, đừng căng thẳng, cũng đừng câu nệ tận lực nhập vai vào hôn, không có chuyện gì to tát hết. Nói xong, đạo diễn hăng hái bừng bừng quay người rời đi tới thẳng trường quay, chỉ đạo các nhân viên công tác khôi phục lại hiện trường cảnh quay lộn xộn Vì phấn khích nên đạo diễn nói chuyện hơi lớn tiếng. Vốn dĩ mọi người đang đoán giả đoán non liệu lục cần niên có thiệt muốn quay cảnh hôn thật với Kiều an hảo không, bây giờ biết kết quả rồi thì ngay lập tức lượng người đến vây xem thăng vọt. Hầu hết đều là các nữ diễn viên và nữ nhân viên công tác đang bàn tán xôn xao trong giọng điệu hâm mộ pha lẫn đố kỵ. Ông trời ơi, lục ảnh đế vậy mà muốn quay cảnh hôn thật nè trời. Kiều An Hảo thật là tu tám kiếp mới được may mắn hôn lục ảnh đế. Đúng nha, hôn thật á hả, là hôn bằng lưỡi á. Xung quanh túm năm thụm 7 mỗi người một câu. Kiều An Hảo thì không có tâm tư đi nghe mấy người bàn tán, trong đầu cô hiện giờ chỉ có suy nghĩ phải hôn sâu với lục cần nhiên như thế nào thực tế không phải là anh và cô chưa từng hôn nhau nhưng hôn sâu thì là lần đầu tiên. Kiều An Hào càng muốn làm tốt thì càng hồi hộp. Lục Cần Niên rất nhanh trở về trường quay khác với vẻ căng thẳng của Kiều An Hào, anh lại trông rất bình tĩnh như thể cảnh quay kế cũng chẳng khác gì so với những cảnh quay thường. Theo ký hiệu của đạo diễn, hai người vào vị trí của mình. Trường quay phút chốc trở nên yên tĩnh tất cả mọi người chăm chú theo dõi Kiều An Hào và Lục Cần Niên. Từ lúc bắt đầu quay cảnh Lục Cần Niên bắt lấy cánh tay Kiều An Hảo rồi đè ngã cô lên ghế sofa tuy đáy lòng Kiều An Hảo hồi hộp nhưng tổng thể vẫn không xảy ra vấn đề gì. Chỉ là lúc Lục Cần Niên nhìn chằm chằm cô chuẩn bị hôn Kiều An Hảo vô cùng khẩn trương có chút bất an nhắm thịt mắt lại. Lúc này môi Lục Cần Niên chỉ cách môi Kiều An Hảo chỉ một cm thôi nhưng đạo diễn lại đột nhiên hô cắt Lục Cần Niên đành đột ngột dừng lại hành động. Đây là lần đầu tiên Kiều An Hảo quay phim tới nay bị ân nhưng trái lại đạo diễn cực kỳ khoan dung, giọng điệu khá hỏa nhã nói một câu tiểu kiều cô nhắm mắt sớm quá, phải chờ lúc hai người hôn rồi mới được nhắm. Tốt dù an gật đầu, nói thực xin lỗi, và sau đó quay lại từ đầu. Lần này Kiều An Hảo không nhắm mắt trước, nhưng khi môi lục cần nhiên dán lên môi cô thì cô nàng hóa đá đặc biệt cứng. chương 123 trong phim và ngoài đời chín. Môi Lục Cần Niên dán lên môi cô, mơn trớn hai cách, đầu lưỡi đang chuẩn bị cậy mở môi cô thì chợt ngừng động tác lại, sau đó ngẩng đầu, ra vẻ ngần ngại nói với đạo diễn, xin lỗi, tôi thấy lúc nãy chưa được tốt, làm lại lần nữa đi. Đạo diễn gật đầu, ra hiệu nhân viên công tác đi tới sửa sang lại trường quay. Tuy rằng Lục Cần Niên và Kiều An Hảo đóng chung, nhưng ngoại trừ đối thoại theo lời kịch bản trong lúc quay thì hai người rất ít nói những lời dư thừa.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 Lục cần niên không phản ứng, chỉ thờ ơ quay đi. Cảnh quay này đã liên tục âm rất nhiều lần rồi, cho nên lần này trước khi bắt đầu quay, đạo diễn không kiên nhẫn lặp đi lặp lại các điều lưu ý trong công việc, sau đó nói với Kiều An Hảo một câu, tiêu Kiều, đừng căng thẳng, hãy thả lòng một chút. Lúc này mới ra hiệu bắt đầu quay. Trong phòng khách biệt thự trang hoàng xa hoa, ánh đèn mờ nhạt dọi lên cơ thể Kiều An Hảo, cô lặng lẽ xem TV le e ôn. Lúc nghe tiếng cửa mở cô liền ngoảnh đầu lại và thấy Lục Cần Niên đang say bí thì bước vào nhà cô lập tức chạy đến dìu Lục Cần Niên tới bên ghế sofa. Kiều An Hảo nói theo lời kịch, khi cô chuẩn bị đi lấy nước, người đàn ông đột ngột nắm lấy cổ tay cô. Lục Cần Niên nắm chặt tay cô, không như lần âm trước cái sức mạnh này như thể đang cố gắng bắt lấy thứ mình muốn. Kiều An Hảo ngẩn ra, rồi cả người đột nhiên bị ngã xuống ghế, sau đó Lục Cần Niên đè lên người cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô. Khi hai con mắt giao nhau tiềm thức kiểu an hảo rất muốn trốn tránh, nhưng trong đầu chợt nhớ tới lời lục cần nhiên nói sau cảnh quay âm trước, vì vậy cô cố nén không để cho tầm mắt truyền hướng mà rõng dạc nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt của người đàn ông rất đẹp, đen lấy thâm thúy đến không thấy đáy. Mặc dù trong lúc diễn, anh cố gắng thu liệm ánh mắt lạnh nhạt nhưng vẫn khiến người khác có một loại cảm giác rất xa cách. chương 124, trong phim và ngoài đời 10.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 Đáy lòng Kiều An Hảo phút chốc tê dại như có dòng điện đánh chúng, cùng lúc ấy chống ngực cũng đập liên hồi càng lúc càng nhanh như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cô vậy. Lục cần niên từ từ cuối thấp xuống, từng chút từng chút. Cánh môi anh khẽ run rẩy nhẹ nhàng chạm vào môi cô. Một dòng điện thế cao áp bắn ra từ môi hai người, nhanh chóng chuyển đi khắp cơ thể. Giây phút môi anh tiếp xúc môi cô cũng chưa có thêm động tác mới, chỉ yên tĩnh dán sát cùng một chỗ với nhau. Không ai dành phần chuyển động trước. Bên tai ngoài tiếng máy quay loạt soạt di chuyển cũng không có âm thanh nào khác. Trong thời điểm đó, cả thế giới như lâm vào một mảnh tĩnh lặng. Lục cần niên một giây trước an tĩnh bất động đột nhiên ngang ngược cậy mờ cánh môi Kiều An Hào. Đầu lưỡi xông vào tung hoành xâm chiếm trận địa quấn chặt lấy lưỡi mềm mại của cô cắt gao quấn quít một chỗ. Lúc này Kiều An Hào không phân biệt rõ đây tới cùng là quay phim hay một giấc mơ, nhưng cô cứ thế đắm mình trong đó.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 Nụ hôn kéo dài rất lâu mới ngừng lại, môi lục cần niên chậm chậm rút khỏi môi Kiều An Hảo, đôi mắt tinh tế của anh lẳng lặng dừng ở trên người cô. Vì quá say đắm vào nụ hôn dài vừa rồi nên hô hấp của anh khá rồn dập hơi thở liên tục phả lên gò má cô. Đạo diễn đứng ở một bên nhìn màn hình cẩn thận suy nghĩ về cảnh hôn rốt cục có thể kết thúc mỹ mãn. Khi ông đang định hô cắt lục cần niên trợt chậm rãi đưa tay vuốt ve hai gò má Kiều An Hảo. Phản ứng lại hành động của anh, hàng lông mi dài đang nhắm run nhẹ nhẹ rồi cô khẽ hé mở mắt. Tầm mắt hai người một lần nữa khóa chặt nhau. chương 125 trong phim và ngoài đời 11. Đáy mắt lục cần niên vẫn còn lưu lại thứ tình cảm kích động kia còn chưa thể nguôi ngoai. Anh lặng lặng nhìn chằm chằm cô trong chốc lát ngón tay chậm rãi vốt ve hai gò má của cô. Trong nháy mắt người đàn ông luôn bị cho là lạnh nhạt quái cửa đó. Hiện giờ toàn thân chỉ còn lại sự dịu dàng vô bờ. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, không chút nào che lấp cảm xúc của mình, giống như cô chính là bảo bối mà anh trân trọng nhất trên thế giới này, thanh âm mang theo vài phần men say vài phần trầm thấp mê hoặc lầm bẩm, em biết không? Chỉ một nụ cười lơ đáng của em liền khiến cho toàn bộ thế giới của tôi trở nên ấm áp. Cảnh hôn qua đi, đáng nhẽ sẽ có tiếng hô cắt của đạo diễn nhưng mãi vẫn chưa ngừng lại. Vì hiện tại Lục Cần Niên vẫn đang tiếp tục diễn, nhân viên công tác nhịn không được kinh ngạc nhìn về phía đạo diễn, đạo diễn lại làm một tư thế trầm ngâm, nhìn chầm chằm trên các các thông số hình ảnh trên màn hình, vẻ mặt tràn đầy kích động. Thật ra lời thoại trong kịch bản hoàn toàn không phải như vậy, không nghĩ tới, Lục Cần Niên thế nhưng lại có thể sáng tạo ra lời thoại động lòng người như vậy, đều là như vậy làm cho người xem vô cùng phấn chấn. Thanh âm của Lục Cần Niên tựa như trong thứ mật ngọt ngào rót vào lỗ tai Kiều An Hảo, để rồi chìm đắm vào lòng cô, cô nhìn ánh mắt Lục Cần Niên, bắt đầu trở nên có chút hoảng hốt. Lục Cần Niên có khuôn mặt vô cùng đẹp, mềm mại dịu dàng vẫn lan tràn trong mắt anh, anh nhìn chằm chằm Kiều An Hảo thật lâu, sau mới nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm trong trẻo lạnh lùng, mang theo vài phần khan khan, đem một câu mà anh giấu ở đáy lòng rất nhiều năm, chậm rãi nói ra, có cầm năm của em, An Hảo. Cho nên theo lời nói của mình, anh cũng chậm rãi chạm chán hai người vào nhau, ngón tay vẫn đang đặt trên gò má cô bắt đầu có chút run rẩy nhẹ nhẹ anh dừng ước chừng vài giây, nhìn vào đôi của cô, bây giờ đang chiền miên, sau đó nuốt một ngụm nước miếng, mở miệng nói, lộ ra rất nhiều bi ai cùng thương cảm, vĩnh viễn ở bên cạnh anh, được không? Lục cần niên nói xong lời này, dưới đáy lòng yên lặng bổ sung thêm hai chữ kiều kiều. Những lời này đều là nói cho cô nghe cũng chỉ có thể thông qua cách này nói cho cô nghe. Cầm năm âm khác là cần niên An Hảo là cô. Thật tà ý thứ anh đang muốn biểu đạt là có cần niên của em, An Hảo. Đáy mắt kiều An Hảo hoảng hốt trở nên có chút mờ mịt trong nháy mắt cô hoàn toàn quên chính mình còn đang quay phim cô cảm thấy hết thảy, là một giấc mộng vô cùng đẹp. Cô không hề động đậy, anh cũng không có nhúc nhích, hai người vẫn lặng lặng vẫn duy trì tư thế như vậy. Đạo diễn ở nhìn chằm chằm màn hình, sau đó cầm lấy loa, hô một tiếng, cắt.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 Thời điểm Lục Cần Niên đi ngang qua Tống Tương Tư, cô nàng nghiêng đầu nhìn anh, hào phóng nở một nụ cười thật dạng người ẩn ý nói một câu, Lục Đại Ảnh Đế của chúng ta đã có thể lấy giả cháo thật rồi. Tống Tương Tư cố tình nhấn mạnh bốn chữ lấy giả cháo thật. Lục Cần Niên làm như từ đầu không nghe thấy lời của Tống Tương Tư, không nhìn đến cô lấy một cái, đi thẳng một mạch tới chỗ trợ lý, nhỏ giọng ném một câu cực cực nhạt đi tẩy trang, ngay sau đó đi trước về phòng hóa trang. Lục Cần Niên rời đi đã lâu, mà Kiều An Hảo vẫn còn ngây ngốc nằm trên ghế sofa, mãi đến khi Triệu Manh chạy tới gọi cô mới phục hồi tinh thần một chút, sau đó lại hồn vía lên mây, bước theo sau Triệu Manh đi vào phòng thay đồ. Cảnh quay vừa rồi quả thật cực kỳ xuất sắc, Triệu Manh không nhịn được tấm tắc khen Kiều An Hảo và Lục Cần Niên. Kiều An Hảo một chữ cũng chưa nghe tâm trí cô hiện giờ chỉ quay quanh ánh mắt Lục Cần Niên nhìn cô lúc quay phim khi đó, nụ hôn anh trao và những lời nói kia. Giữa môi và răng cô vẫn còn vương lại hương vị và độ ấm khi anh hôn Kiều An Hảo chạm vào đôi môi mình ZD.SAULQD Đó mặt liền ửng hồng Khi Kiều An Hảo và Triệu Manh tiến vào phòng hóa trang Đúng lúc Lục Cần Niên vừa tẩy trang xong Thay quần áo từ bên trong đi ra Kiều An Hảo vẫn đắm chìm trong cảnh quay chưa lấy lại tinh thần Mãi đến lúc nghe Triệu Manh hô ông Lục cô mới ngẩng đầu Nhìn Lục Cần Niên bước ra từ cửa phòng hóa trang vốn mặt cô có chút ửng hồng nhất thời trở nên càng đỏ hơn cũng chào một tiếng ông lục lục cần niên không chút biểu tình nào trên mặt bước chân vẫn giữ đều tốc độ ngay lúc lục cần niên đi ngang qua kiều an hảo trộm nhìn anh một cái anh như thể đã nhận ra tầm mắt của cô khẽ liếc đôi mắt đậm mà không cảm xúc qua phía cô vẻ mặt không có bất kỳ thay đổi gì như cô là một người xa lạ không liên quan sau đó đi thẳng Kiều An Hảo vô thức quay đầu lại nhìn bóng lưng lục cần niên, chỉ thấy mỗi lạnh lùng hờ hững, so với sự dịu dàng ấm áp ở cảnh quay ấy thì đó dường như chỉ là ảo tưởng của cô mà thôi. Kiều An Hảo nháy mắt tìm được bình ổn nơi con tim lập tức thanh tỉnh lại. Đó chẳng qua chỉ là một giấc mơ đẹp, tình mộng cô nên trở về với thực tế. Những dịu dàng và tình cảm của anh chỉ là nhu cầu lúc quay, không phải cho cô. Chuyện audio được đăng ở cụ đọc chuyện.com Trường 127 cô có gì muốn hỏi tôi? Một, mặc dù Kiều An Hảo nghĩ như vậy, nhưng đáy lòng vẫn có một nỗi mất mát to lớn. Cảnh quay buổi tối có nhiều người xem như thế khiến người ta có chút mệt mỏi, nên sau khi tẩy trang, gương mặt cô trông khá bơ phờ Về tới phòng khách sạn, Kiều An Hảo liền trực tiếp bỏ lên giường. Kiều An Hảo nhấc di động lên tính cài đặt chuông báo thức theo thói quen, mới nhớ tới ngày mai cô không có cảnh quay với Lục Cần Niên, nên điều chỉnh sang chế độ im lặng rồi đặt trên tủ đầu giường. Kiều An Hảo ngủ không yên giấc, không biết có phải do cảnh quay tối đó, Lục Cần Niên đã để cho cô cảm xúc quá sâu lắng, vì vậy ban đêm mơ thấy mỏng. Trong mơ anh bày tỏ chân thành như thế, khiến cô vừa cảm động vừa vui sướng, sắc mặt ửng đỏ, rồi đem tâm sự giấu chặt nơi đáy lòng nhiều năm từ từ nói ra hết lục cần nhiên, anh có biết không em đã thích anh suốt 13 năm rồi. Nói xong câu đó kiều an hảo muốn ôm lục cần nhiên, nhưng chỉ là không khí, sau đó cô mở mắt. Đèn trong phòng đã được cắt tối đen một mảng, triệu manh đang ngủ say sưa trên một chiếc giường khác phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Kiều An Hảo không còn buồn ngủ chút nào nữa chân chân mắt nhìn căn phòng tối om trong đầu hồi tưởng lại ánh mắt ấm áp lục cần niên nhìn mình ở cảnh quay đó, một hồi sau là đôi mắt lạnh nhạt khoảnh khắc anh đối diện cô trước phòng hóa trang. Kiều An Hảo thiếp đi lúc nào không hay, mặt trời đã lóe lên vài tia sáng ban mai bên ngoài cửa sổ. Tuy tối qua Kiều An Hảo không thức khuya, nhưng nửa đêm bị tỉnh ngủ khá lâu, nên mãi cho đến 10 giờ sáng hôm sau mới thức dậy. Triệu manh đã ra khỏi phòng, Kiều An Hảo du rú trên giường nằm một hồi. Lúc đang chuẩn bị xuống giường đi rửa mặt thì di động của cô chợt rung lên. Kiều An Hảo nghiêng đầu, nhìn thoáng qua màn hình Lê Quy Đon, là Kiều An Hạ gọi tới, ngay lập tức nhấn nút nghe, gọi một tiếng, chị. Rời giường rồi sao, khoảng 15 phút chị sẽ tới khách sạn của em, em sửa soạn rồi xuống lầu đi. Cho dù qua nhiều năm như vậy.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 Cô quay đầu sang hỏi Kiều An Hạ, "Chị về Bắc Kinh hồi nào?" "Kiều An Hạ, 11 giờ tối qua." "Kiều An Hảo, đi nước ngoài chơi giữ ha, 4 tháng rồi." Kiều An Hạ mỉm cười không nói gì, qua một lát cô quay đầu nhìn Kiều An Hảo hỏi han em ấy. "Cuộc sống sau hôn nhân sao rồi? Hứa gia có có đối xử tệ với em không? Người nhà họ Kiều, ngoại trừ Kiều An Hảo, thì người khác đều cho rằng Hứa gia Mộc đã tỉnh lại, cũng nghĩ rằng người cô lấy là Hứa gia Mộc." Kiều An Hảo tức thì quay ngoài nhìn cửa sổ, lập lờ nước đôi đáp lại một câu, rất tốt. Sau đó thấy Kiều An Hạ vẫn hướng Bắc lộ Kiều An Hảo lại hỏi, "Chị đang đi đâu?" "Kiều An Hạ ăn cơm chưa, dưới chân núi có quán đồ ăn thôn quê, hương vị cũng không tệ." Kiều An Hảo gật đầu, không ý kiến. Qua một lúc Kiều An Hạ nói tiếp, "Nhưng không chỉ hai chúng ta, còn có một người nữa." "Ai thế?" Kiều An Hảo quay sang liếc mắt Kiều An Hạ. Kiều An Hà vẫn tập trung vào con đường đằng trước, cong môi mỉm cười, một người có khả năng sẽ trở thành bạn trai của chị. Kiều An Hào chưa từng nghe qua Kiều An Hà có bạn trai khi nào, nhất thời tò mò, là ai hả? Chuyện khi nào, lâu rồi, Kiều An Hà thần bí nháy mắt với Kiều An Hào, nhưng vẫn chưa xác định hiện tại chị thấy có tín hiệu rồi. Kiều An Hào càng thấy hứng thú, lâu như thế Kiều An Hà, sao cho tới bây giờ em cũng không biết chuyện này. Hiện tại không phải đã biết sao. Kiều An Hạ hỏi ngược lại Kiều An Hảo, sau đó lại mở miệng nói, người đó em cũng biết đấy. Em biết lâu rồi hả là ai nhỉ? Kiều An Hảo càng thêm tò mò. Kiều An Hạ cười không nói lời nào. Kiều An Hảo bĩu môi, lôi ra hết những chàng trai có tiếp xúc với Kiều An Hạ trong mấy năm nay, nghĩ tới nghĩ lui, sau đó lần lượt bắt đầu đoán, người nối nghiệp tập đoàn Vạn Thịnh. Anh ta, chỉ có bị mù mới ưa anh ta. Kiều An Hạ vẻ mặt khinh thường nói. Vậy chủ tịch hội học sinh trong trường đại học Làm sao có thể, tụi chị đã lâu không liên hệ rồi. Không phải tên Tony người Mỹ gì chứ. Không phải, đừng đoán nữa, gặp rồi biết. Kiều An Hảo bĩu môi, quay đầu đi không nhìn tới Kiều An Hạ nữa. Tuy nhiên chỉ là một quán ăn của người dân địa phương, nhưng kiến trúc khá đặc biệt trước cửa còn có một ao cá lớn. Kiều An Hạ đã đặt trước phòng riêng, người phục vụ nghe Kiều An Hạ nói tên, lập tức dẫn hai người lên lầu. Kiều An Hảo và Kiều An Hạ mới vừa ngồi xuống, người phục vụ lần nữa đẩy cửa thông báo cô Kiều, bạn của cô đã tới. chương 129, cô có gì muốn hỏi tôi? Ba, Cô gái nào thời còn trẻ lại không giấu giếm một chàng trai thần tượng trong lòng? Lục cần niên tướng tá khôi ngô, vóc dáng cao giáo tính khí cô độc cực giống mấy chàng soái ca lạnh lùng trong tiểu thuyết dù xét ở bất kỳ phương diện nào thì anh cũng đều rất phù hợp với tiêu chuẩn nam thần tưởng tượng của các cô gái thời hiện đại.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 Chỉ tiết hoa rời hữu ý, nước chảy vô tình Kiều An Hạ xinh đẹp xuất thân là một thiên kim đại tiểu thư, dùng đủ mọi biện pháp nhưng vẫn chưa bao giờ cưa đổ được lục cần nhiên. Lên cấp 3 Kiều An Hạ và Kiều An Hảo chung lớp, những lần Kiều An Hạ tặng quà cho lục cần nhiên, anh đều ném trả quà cho Kiều An Hảo, cậu có mặt mày, mất kiên nhẫn nói hai câu, đưa cho chị cậu. Nói cổ đừng làm phiền tôi, tôi không thể thích cổ. Kỳ thật cho tới bây giờ Kiều An Hảo cũng chỉ cho rằng Lục Cần Niên đơn giản xem cô là sứ giả đi truyền lời căn bản không biết khi đó Lục Cần Niên tìm cơ hội nói chuyện với cô, nhân tiện để tránh cô hiểu lầm anh và chị cô. Sau sự kiện Kiều An Hạ theo đuổi Lục Cần Niên không lâu trong khoảng 6 tháng đó tất cả mọi người đều đặc biệt quan tâm chú ý cuối cùng người nào sẽ trở thành bạn gái của Lục Cần Niên. Rất nhiều nữ sinh chịu không nổi sự lạnh nhạt của Lục Cần Niên ấn tượng tốt ban đầu bay biến có thích thì cũng chỉ dám vụng trộm thôi riêng Kiều An Hạ lợn chết không sợ phòng nước sôi kiên trì không ngừng lâu như vậy cho nên lúc ấy mọi người đều ngầm hiểu Kiều An Hạ có khả năng sẽ trở thành bạn gái Lục Cần Niên. Mãi đến lễ Giáng sinh cuối năm kia Kiều An Hạ một lần nữa tìm tới Lục Cần Niên, Lục Cần Niên quả thật bị Kiều An Hạ bám đến phát bực rồi hoàn toàn không để mặt cô là chị của Kiều An Hảo nữa, gọn gàng rứt khoát ném một câu Kiều An Hạ cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy cô gái nào không biết xấu hổ giống như cô vậy bị nghiện bám trai rồi hả? Kiều An Hạ từ nhỏ đến lớn, trước nay luôn được nâng niu như trứng được hứng như hoa chưa từng bị đả kích như vậy. Câu nói đó của Lục Cần Niên như một cái tát vang dội, không thương tiếc vả vào mặt Kiều An Hạ, khiến lòng tự trọng của cô sụp đổ. Cô trực tiếp ném thẳng mấy món quà của mình vào thùng rác, sau đó xoay người bỏ đi. Không quá 10 ngày, Kiều An Hạ liền quen bạn trai, là một anh lớp trên học thanh nhạc của bọn họ. chương 130, cô có gì muốn hỏi tôi? 4. 4. Sự kiện khi đó dẫn tới xôn xao rất lớn trong trường. Nhưng ngay sau đó xuất hiện một việc hiếm lạ khác rời đi sự chú ý của mọi người. Kiều An Hà quen bạn trai rất chóng vánh, lâu nhất cũng chỉ có 2 tháng. Kiều An Hà ý mình xinh đẹp suốt năm cấp 3 là cái bộ dạng cõi ngựa xem hoa, liên tục thay bạn trai. Kiều An Hảo không phải là loại người so đo cho nên không vì bị lục cần niên từ chối mà cắt đứt quan hệ với anh, lúc hứa ra một hẹn mọi người đi chơi chung thì cô cũng thoải mái đi. Kiều An Hảo vẫn luôn thương thầm Lục Cần Niên, vào một buổi tối khoảng một năm rưỡi sau đó, cô đã từng một lần hỏi qua Kiều An Hạ có còn thích Lục Cần Niên nữa không? Lúc Kiều An Hạ nghe đến tên này, liền cười ngay một trận giọng cao khí ngạo khinh thường mà bảo rằng chị đắp sớm không còn thích cậu ta rồi, hồi ấy chỉ là mê cái bản mặt đẹp trai đó thôi. Mà quả thật về sau Kiều An Hảo có giao tiếp với Lục Cần Niên thì cũng chỉ hời hợt nhạt nhẽo như bèo nước gặp nhau. Ở trường đại học Kiều An Hảo còn dọn ra khỏi ký túc xá trường qua sông chung với anh chàng con nhà thế gia gốc Thượng Hải, nhưng tiệc vui chóng tàn, hai người chia tay. Không quá nửa tháng Kiều An Hảo lại gặp với một hoa Kiều lớn hơn cô 78 tuổi có sự nghiệp thành đạt ở Thượng Hải. Nhiều năm trôi qua, giữa Kiều An Hạ và Lục Cần Niên trước sau đều không giữ liên lạc cho nên khi Kiều An Hảo nghe Kiều An Hạ nói cô quen anh chàng này đã lâu và có khả năng sẽ trở thành bạn trai thì Kiều An Hảo vắt nát óc liệt kê thất tần tật mấy người Kiều An Hạ đã quen nhưng không hề nghĩ tới Lục Cần Niên. Vì vậy, khi nhân viên phục vụ lịch sự nhẹ nhàng mở cửa và nói cô Kiều, bạn của cô đã tới Kiều An Hảo ngồi một bên vừa cười nói, vừa tò mò ngẩn đầu nhìn hướng cửa kết quả thấy Lục Cần Niên với vẻ mặt lãnh đạm đi tới. Kiều An Hảo đang tươi cười, ngay thức khắc tắt ngấm, lời muốn nói với Kiều An Hạ cứ thế không thể phát ra tiếng. Kiều An Hạ nghe tiếng của người phục vụ, cô lập tức đứng dậy nỏ nụ cười, cần niên, anh đã đến. Lục cần niên chi thờ ơ gật đầu với Kiều An Hạ đang niềm nở, sau đó kéo ghế ngồi đối diện với Kiều An Hảo và Kiều An Hạ. Lúc sáng lục cần niên tinh dậy thấy Kiều An Hạ gửi tin nhắn, nhưng anh không thèm để ý. Sau khi đi rửa mặt ra, thì lại thấy có thêm cái tin nhắn nữa, cũng vẫn do Kiều An Hạ gửi, không phải anh và Kiều An Hảo cùng đóng phim sao? Em có hẹn Kiều An Hảo đi ăn cơm, giữa trưa anh có tới chung không? Lục cần niên nhìn mãi tin nhắn đó, do dự hồi lâu, sau cùng mới nhắn lại Kiều An Hạ một tin, mấy giò. Kiều An Hạ rất nhanh hồi âm cho anh, 11 giờ rưỡi tại Tiểu Nông Gia Lạc Viên. chương 131, đừng nói năng linh tinh năm. Kiều An Hạ đợi đến khi Lục Cần Niên ngồi xuống, liền gọi phục vụ lấy đến ghi order, sau đó cầm quyền menu đưa cho Lục Cần Niên, Cần Niên, anh tới thì gọi món ăn đi. Lục Cần Niên ngồi xuống, từ đầu đến cuối đều không có liếc mắt đến Kiều An Hạ dù chỉ một cái, lúc cô đưa quyền menu cho anh, mới hơi hơi nhấc lên mí mắt nhìn lướt qua, sau đó đem tầm mắt thuận thế rơi xuống người Kiều An Hảo đang ngồi bên cạnh Kiều An Hạ. Cô gái đang nắm một góc khăn trải bàn, nhìn chằm chằm vào mặt bàn, không biết đang suy nghĩ điều gì. Lục Cần Niên mi tâm hơi hơi nhíu lại, sau đó mới thản nhiên mở miệng nói tôi thế nào cũng được hai người chọn đi. Kiều An Hà cũng không nói với Lục Cần Niên điều gì nữa, nghe thấy lời anh nói, liền trực tiếp mở menu ra gọi Kiều An Hảo, ngữ điệu thanh thúy dễ nghe nói Kiều Kiều, đến đây cùng gọi món ăn. Kiều An Hảo nhìn đến Lục Cần Niên một cái, đầu óc từ nãy giờ đều trống rỗng, trong lúc bất chợt nghe được tiếng Kiều An Hạ gọi mình, cô mới giật mình phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt mờ mịt nhìn Kiều An Hạ dạ Một tiếng, em phát ngốc gì thế? Kiều An hà cười khanh khách lếp Kiều An Hảo một cái, sau đó chỉ vào thực đơn, cho em gọi món ăn đáy, muốn ăn cái gì liền gọi cái đó. Hôm nay là lục đại ảnh đế mời khách ăn cơm, không cần khách khí. Lục cần nhiên mời khách ăn cơm, là muốn gặp Kiều An Hạ sao? Kiều An Hảo vụng trộm nâng lên mí mắt, liếc mắt nhìn Lục Cần Niên đang ngồi đối diện mình, sau đó lại rũ xuống mi mắt, lén lút buộc chặt lại tâm trạng của mình, trong lòng lộn xộn không thôi tùy ý nhìn menu một lần rồi lại vô thức gọi hai món ăn chay. Kiều An Hà cũng không có miễn cưỡng Kiều An Hảo gọi món nữa, mà để chính mình cầm menu gọi thêm vài món ăn nữa, cuối cùng còn gọi thêm cả đồ uống gọi món xong được vài phút, đồ ăn nhanh chóng được mang lên. Kiều An Hà cầm lấy đũa, ăn một miếng. Nhìn đến Kiều An Hảo ngồi bên cạnh mình một chút động đậy cũng không có, liền vươn đũa gắp vài món, đặt vào trong bát của Kiều An Hảo. Cái này đều là bọn họ tự trồng, rau hữu cơ đó, sạch lắm, mau ăn đi. Kiều An Hảo miễn cưỡng hướng về phía Kiều An Hà cười cười, liền cầm lấy đũa cúi đầu ăn một cách cứng nhắc.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 Lục cần niên nhàn nhã ngồi trên ghế, nói cũng không nhiều, chỉ thỉnh thoảng hướng về phía Kiều An Hạ nói một tiếng ừ, xem như đáp lại, lúc nhìn đĩa rau trước mặt mình, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía Kiều An Hảo. chương 132, đừng nói năng linh tinh sáu. Bữa cơm này Kiều An Hạ cảm thấy ăn rất vui, cuối cùng lúc buông đũa còn khen ngợi một câu, đồ ăn ở nhà hàng này rất ngon. Nói xong, quay đầu nhìn Kiều An Hảo cũng muốn buông đũa kiều kiều thế nào. Có được không, Kiều An Hảo khẽ gật đầu. Kiều An Hạ nhìn Lục Cần Niên trên mặt tươi cười nói, chị biết nhà hàng này cũng nhờ Cần Niên dẫn chị tới. Kiều An Hảo dùng sức cấu vào lòng bàn tay của mình, miễn cưỡng khiến bản thân cười một cái. Lục Cần Niên ngồi đối diện với Kiều An Hảo, nghe câu nói kia của Kiều An Hạ theo bản năng nước mắt lên nhìn về phía Kiều An Hảo, nhìn vẻ mặt cô bình tĩnh như trước giống như chuyện Kiều An Hạ nói anh dẫn cô ta tới đây ăn cơm cũng không có nửa điểm quan hệ với cô.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 Bây giờ còn sớm, nếu không thì chúng ta đi xem phim đi. Gần đây có một bộ phim bom tấn của Mỹ. Bữa cơm này đối với Kiều An Hảo mà nói ăn cũng đủ dày vò. Bây giờ nghe thấy Kiều An Hạ đề nghị như vậy, ngay lập tức không hề suy nghĩ mà lắc đầu, nói không được buổi chiều em còn có việc hai người cùng đi xem phim đi em sẽ không tham gia náo nhiệt. Thật ra Kiều An Hạ không cố gắng mời Kiều An Hảo, ngược lại quay đầu, sáng mắt nhìn Lục Cần Niên cười, Lục Đại Ảnh Đế thì sao? Có rảnh không? Vốn Lục Cần Niên cũng muốn mở miệng từ chối đề nghị của Kiều An Hạ, nhưng mà anh còn chưa kịp mở miệng, liền nghe thấy lời Kiều An Hảo nói. Không muốn tham gia náo nhiệt a đáy mắt Lục Cần Niên xẹt qua một tia trào phúng, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên nghiêm túc, mở miệng nói thẳng thắn dứt khoát, không có hứng thú. Nói xong, Lục Cần Niên liền đứng lên, đá văng ghế dựa phía sau, ném một câu với người phục vụ tính tiền. Sau đó gương mặt lạnh lùng, cầm lấy áo khoác một bên lên, đi về phía ghế lô đến ngoài cửa Kiều An Hảo và Kiều An Hạ liếc mắt nhìn nhau, hai người đều không hiểu nổi rốt cuộc tại sao lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn chọc cho Lục Cần Niên trở mặt trong nháy mắt. chương 133, đừng nói năng linh tinh bậy. Sau khi xuống tầng triệt Kiều An Hảo không nhịn được thì thầm hỏi Kiều An Hạ chị, chị nói người có khả năng sẽ trở thành bạn trai của chị là Lục Cần Niên sao? Kiều An Hạ gật nhẹ và khẽ nói thật ra chuyện này hơi phức tạp.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 Khi tới gần đằng sau, đang định cất tiếng gọi thì nghe được câu hỏi của Kiều An Hảo, anh nhất thời nuốt lại, sau đó nghe Kiều An Hạ phát biểu một tràng dài. Lục Cần Niên nháy mắt trở nên âm trầm, anh lập tức dừng bước. Kiều An Hạ và Kiều An Hảo đi ra nhà hàng, không thấy Lục Cần Niên Kiều An Hạ lấy di động đinh gọi cho Lục Cần Niên hỏi xem đang ở đâu. Lục Cần Niên cao ngạo bước ra khỏi cửa nhà hàng, thậm chí không một lời chào hỏi Kiều An Hạ và Kiều An Hạ đang đứng ở một bên, lướt qua đi thẳng đến chiếc xe của mình, mở cửa ngồi xuống, sau đó khởi động xe liền một cước đạp ga rời đi. Kiều An Hạ đưa Kiều An Hào trở về khách sạn của đoàn phim. Nhìn Kiều An Hào vào cửa khách sạn rồi, đang định khởi động xe quay đầu rời khỏi, bất chợt cửa xe chỗ ghế phụ bị mở ra. Kiều An Hạ hoàng sợ quay đầu thì nhìn thấy Lục Cần Niên vẻ mặt tối sầm ngồi xuống Không đợi Kiều An Hà kịp mở miệng nói chuyện, Lục Cần Niên liền dơ tay chỉ về phía trước, lạnh nhạt bảo, lái tới kia rừng một chút. Kiều An Hà không đoán ra Lục Cần Niên lên xe mình có chuyện gì, nên không do dự nghe theo chỉ thị của Lục Cần Niên lái xe tới một chỗ vắng vẻ yên tĩnh. Kiều An Hà tắt máy, quay đầu lại mỉm cười với Lục Cần Niên, Cần Niên, anh tìm em có chuyện. Kiều An Hà chưa dứt câu, Lục Cần Niên đột một ngắt lời của cô Kiều An Hà.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 Tôi không nhớ rốt cuộc tôi đã cho cô ấn tượng sai lúc nào, khiến cô cho rằng tôi có ý với cô Lục Cần Niên nhìn thẳng vào mắt Kiều An Hạ, dưới đáy là tảng băng trôi mày may không tí nhiệt độ. Kế đó, anh tỏ lời xin lỗi nhưng nghe thế nào cũng như đang đà thương người khác, nếu quả thực có, vậy thì tôi phải nói tiếng xin lỗi với cô. Hy vọng cô thu hồi cái ý niệm tự mình đa tình đi, đừng nói năng linh tinh rêu rao khắp nơi. Lục Cần Niên nói quá mức trực diện, cũng quá mức đi thẳng vào vấn đề, làm cho Kiều An Hảo trong khoảng thời gian ngắn chậm lụt không hưng phấn nổi. Cô ngơ ngác nhìn Lục Cần Niên thật lâu, sau đó sắc mặt dần. Trắng bạch môi mím thật chặt qua hồi lâu mới nặn. Được một câu, những gì em nói với Kiều Kiều, anh đều nghe được hết. Lục Cần Niên hoàn toàn phớt lờ lời Kiều An Hả, chỉ trưng ra gương mặt lạnh lẽo mà rằng... Mục đích hiện tại tôi ngồi ở đây rất đơn giản, chính là nói cho cô biết thứ gì tôi đã không cần thì bây giờ cũng không đi nhặt. Sắc mặt Kiều An Hạ lập tức tái xanh đến cực hạn cô khẽ run dày, đôi mắt phiếm đỏ, nhưng cô chấp hít sâu một hơi đè ép xuống cái chua sót, tay gắt gao nắm chặt thành quyền, gắng lắm mới để cho bản thân trông thật bình tĩnh. Cô nhìn chằm chằm vào lục cần nhiên hồi thật lâu, mới mở miệng hỏi tại sao.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 Dù tôi có chết tâm thì tôi cũng sẽ không để ý đến cô. Kiều An Hảo ra sức bặm môi tay siết chặt vô lăng. Lục Cần Niên nhìn kính chắn gió vài giây, sau lại lên tiếng, lần này giọng điệu mặc dù lạnh, nhưng thấp thoáng tia bi thương, huống chi, cho tới bây giờ tôi vẫn không nghĩ sẽ buông tay cô ấy. Kiều An hạ bị câu nói sau cùng của Lục Cần Niên hoàn toàn làm sụp đồ triệt để vẻ ngụy trang bên ngoài.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 Thậm chí cô đã muốn chấp nhận thất bại đó. Mãi cho đến 4 năm trước khi cô gặp mặt Lục Cần Niên, anh lại thoải mái tán gẫu với cô vài câu. Cô đã quen Lục Cần Niên được vài năm tuy rằng không thể nói hoàn toàn hiểu hết con người anh, nhưng cũng xem như biết rõ phần nào cô chưa bao giờ thấy. Lục Cần Niên có khi nào chủ động đi theo nói chuyện với một người con gái?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 Liên tục hai lần đều bị anh từ chối không thương tiếc khiến cho Kiều An Hạ cô người con gái từ khi còn nhỏ đến lúc lớn lên như bây giờ đều là thiên kim đại tiểu thư hô mưu gọi gió. Không việc gì làm khó dễ được cô có điều không phục cô thật sự rất không cam lòng. Cô rất muốn biết rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào có thể làm cho Lục Cần Niên kiên trì một mực chờ đợi suốt nhiều năm như thế. Kiều An Hạ nhìn Lục Cần Niên đang chuẩn bị xuống xe kiềm chế không được thốt ra hỏi một câu Lục Cần Niên người phụ nữ mà anh thích rốt cuộc là ai?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 Điều An Hạ ngồi ở trong xe, nhìn xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn bóng dáng Lục Cần Niên càng lúc càng xa, cuối cùng hốc mắt không nhịn được đỏ lên. Thang máy đi lên tầng cao nhất, mở cửa, Lục Cần Niên từ bên trong đi ra. Trợ lý ôm mấy tập văn kiện, đang chờ ở cửa phòng của anh, thấy anh đi tới, lập tức kính cần đi lên đón tiếp, nói ông Lục buổi trưa phó tổng trong công ty, sai người đưa tới mấy tập văn kiện, nói là giấy tờ quan trọng, xin ông xem qua, nếu như không có vấn đề, nhanh chóng ký tên để đưa về công ty. Lục Cần Niên khẽ gật đầu, lấy ra thẻ phòng mở cửa, sau đó cởi áo khoác âu phục ra, đưa cho trợ lý, nhận lấy văn kiện từ trong tay trợ lý trước đi tới sofa rồi ngồi xuống, mở ra phê duyệt. Văn kiện có 7-8 phần, Lục Cần Niên xem một lượt rồi ký tên xong thì sắc trời ngoài cửa sổ đã tối. Lục Cần Niên đưa văn kiện cho trợ lý, ý bảo hắn đem về công ty.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 lục trợ lý xoay người đi, lục cần niên đột nhiên mở mắt, mở miệng nói một câu cậu đến phòng của kiều tiểu thư tìm lý do lừa cô ấy đi lên một chuyến. giả trợ lý thấp giọng đáp lại, nhẹ nhàng mở cửa đi ra khỏi phòng. phòng lớn như thế, trong nháy mắt chỉ còn lại một mình lục cần niên. anh tựa vào ghế sa lông, nhìn chăm chú bầu trời đầy sao, trong đầu vô tình nghĩ đến trong tiệm cơm nông thôn kiều an hạ đã nói những lời đó với kiều an hảo. Lúc Kiều An Hạ còn trẻ sau khi theo đuổi anh thất bại, bởi vì Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc, anh vẫn phải đối mặt với Kiều An Hạ, nhưng anh cố gắng để cho hai người không phát sinh quá nhiều sự tiếp xúc. Cho đến hơn 4 năm trước, khi đó, đã khoảng gần 7 tháng anh không gặp Kiều An Hảo, cũng không nghe được bất kỳ tin tức liên quan tới cô. Một buổi chiều, nhóm Hứa Gia Mộc ca hát ở Kim Bích Huy Hoàng, anh đến hơi muộn, khi đến nơi, chỗ ngồi đã gần hết, chỉ có một chỗ trống bên cạnh Kiều An Hạ, anh liền đi tới, ngồi xuống.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 Vì vậy, lần đầu nói chuyện với Kiều An Hảo, sẽ có lần 2, lần ba cứ như thế, bất trí bất giác kéo dài hơn 4 năm, cho đến khi mẹ của hứa gia mộc Hàn Như Sơ tìm tới anh yêu cầu anh giả làm hứa gia mộc, sắm vai vợ chồng với Kiều An Hảo từ lần đó, anh mới ít giao tiếp với Kiều An Hạ Sau sự việc 5 năm trước biết mình không được phép yêu Kiều An Hảo, anh bắt đầu nản chí tuy thế anh không bao giờ nghĩ đến việc sẽ đi yêu một người phụ nữ khác hay tùy tiện tìm đại một người thích hợp để đi suốt quãng đời còn lại. Do đó, khi anh nghe Kiều An hạ thù thì với Kiều An Hảo rằng anh có ý đối với cô ta, còn sẽ trở thành bạn trai của cô, anh không chỉ thức giận thôi mà nhiều hơn là hoảng sợ Anh sợ, sợ Kiều An Hảo thực sự sẽ hiểu lầm anh và chị của cô. Cho nên, khi anh về tới đoàn kịch, không trực tiếp lên lầu ngay, mà đứng ở dưới chờ Kiều An Hảo vừa đi vào khách sạn, lập tức chui vào xe Kiều An hạ. Hồi chiều anh nổi nóng, nói với Kiều An Hạ mấy lời hơi nặng và tàn nhẫn hơn so với lúc đầu cô theo đuổi anh, nhưng hiện giờ anh cũng chỉ có duy nhất cách đó. Nhưng thế cũng tốt, nếu đã không có khả năng với Kiều An Hạ, thì một đao cắt đứt không cho cô hy vọng. Có có cốc, cốc bất chợt truyền đến tiếng gõ cửa, đánh thức lục cần niên như đang đi vào cõi thần tiên. Anh thu lại tâm trạng ngần ngơ tao nhã đứng lên, đi về phía cửa.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 Kiều An Hảo gật đầu, biểu thị đã biết chờ lúc trợ lý rời đi, gương mặt vốn treo một bên ý cười từng chút từng chút tắt ngấm. Cả buổi chiều, đầu cô là một mớ hỗn độn, chỉ vờn vơ xoay quanh Lục Cần Niên và Kiều An Hạ, từ những lời Kiều An Hạ nói lúc bữa cơm trưa thì xem ra quan hệ giữa Lục Cần Niên và chị ta có vẻ rất tốt. Lúc đầu, sở dĩ cô đáp ứng hàn như sơ cùng Lục Cần Niên đóng giả vợ chồng dưới danh nghĩa hứa ra mộc, vì ảo tưởng mình và Lục Cần Niên sau thời gian dài tiếp xúc sẽ có thể nảy sinh tình cảm. Thế nhưng nếu như Lục Cần Niên và Kiều An Hà thực sự đến với nhau, thì anh và cô sẽ thật sự không có nửa điểm cơ hội rồi. Trong nháy mắt Kiều An Hảo thoáng vẻ cô đơn, cô đứng ngẩn người trước cửa một hồi thật lâu, mới quay người trở về phòng tìm di động. Đang lúc chuẩn bị lên lầu chợt nhớ tới lời trợ lý của Lục Cần Niên, cô bèn đến bên điện thoại khách sạn, quay số cho bộ phận nhà hàng đặt một phần ăn khuya nhẹ. Hiện đang là giờ cao điểm các thành viên trong ekip làm phim dùng thang máy chạy lên chạy xuống, bất cứ lúc nào cũng có thể đụng người quen. Kiều An Hảo sợ bị bắt gặp nên đành bưng bữa khuya leo thang bộ. Buổi tối khi Lâm Thi Ý đang ở trong phòng cùng vài tiểu diễn viên, cô ta nhận được cú điện thoại của nhà sản xuất. Ông ta tụng kinh về định nghĩa quấy rối nên Lâm Thi Ý không thể làm gì khác hơn là thối lui khỏi phòng, nũng nịu vỗ về dỗ ngọt nhà sản xuất. Trên hành lang đông đúc kẻ qua người lại. Lâm Thi Ý đi về phía lối thoát hiểm, vừa khéo đang tính đẩy cánh cửa xuyên qua ô cửa kính cô ta thấy Kiều An Hảo mang theo một phần ăn khuya leo thang bộ. Lâm Thị Ý lòng tràn đầy nghi hoặc Kiều An Hảo đi đưa đồ ăn sao. Cho ai, Lâm Thị Ý trần trừ một chút liền nhẹ giọng ngắt máy của nhà sản xuất rồi đẩy cửa âm thầm đi theo Kiều An Hảo. Lục cần niên mở cửa thấy là Kiều An Hảo, không nói gì trực tiếp xoay người trở vào phòng.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 Kiều An Hảo bị Lục Cần Niên nhìn đến có chút khẩn trương, cô ôm chặt một sắp văn kiện, nhẹ giọng giải thích, vừa nãy lúc cậu trợ lý đến tìm tôi có nói anh vẫn chưa ăn cơm tối, nên tôi mang bữa khuya tới cho anh. chương 139, anh cũng thích trời mưa. 3. Lúc này Lục Cần Niên mới chuyển tầm mắt về phía bàn trà thấy quả nhiên có khai thức ăn bầy bên trên, mi tâm trao lại con người trong phút chốc đượm vẻ sâu thăm thẳng. Kiều An Hảo thấy Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm vào khay thức ăn khuya nhưng mãi vẫn không có bất kỳ biểu hiện nào muốn ăn cho rằng anh không có khẩu vị. Sau một hồi đấu tranh mới cất lời anh trợ lý nói anh bận rộn đống văn kiện của công ty cả buổi chiều nhất định đã kiệt sức rồi nếu không ăn chút gì đó thì sẽ không gượng nổi cho tới sáng mai đâu. Lục Cẩn Niên vẫn không lên tiếng ánh mắt quay trở về trên người Kiều An Hảo. Ngón tay Kiều An Hảo bấu chặt sấp văn kiện trong lòng có chút khó khăn mở miệng lần nữa.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 Lục Cần Niên một mực lặng thinh, mắt không chấp chằm chằm nhìn Kiều An Hảo. Ngay khi Kiều An Hảo nhụt trí, nghĩ rằng Lục Cần Niên sẽ không ăn khuya, người đàn ông đột nhiên cất bước đi tới trước ghế sofa, ngồi xuống, sau đó chỉ vào khay thức ăn cô mang tới, không nặng không nhẹ hỏi ăn cái gì. Kiều An Hảo kinh ngạc nhìn về phía Lục Cần Niên thoáng chốc chưa phản ứng với ý tứ trong lời anh. Lục Cần Niên dường như bị bộ dạng ngây ngốc không theo kịp nhịp độ nói chuyện của cô chọc cười, khiến tâm trạng tốt hẳn lên, khóe môi bất giác gợi lên đường cong tuy lời ra vẫn bằng phẳng, không cảm xúc, không phải nói mang đến cho tôi ăn à. Kiểu an hảo lúc này mới hiểu ý của Lục Cần Niên là về bữa khuya, nhất thời khẽ cúi người đặt sắp văn kiện lên bàn, sau đó đi tới trước khay, mở hộp đồ ăn ra, đặt lên trên một thờ báo, một phần cơm chiên dương châu, một phần canh bí đao, một phần cánh gà, còn có một phần cải xanh xào.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 Tại thời điểm này, cô thực sự rất sợ từ miệng Lục Cần Niên thốt ra bọn họ muốn sống chung với nhau, dưới bàn tay vô thức nắm chặt thành đấm, môi gắt gao cắn chặt sau liền cắt đứt lời Lục Cần Niên, chị tôi là một người tốt, xinh đẹp, xuất thân không tệ, cái gì cũng tốt. Kiều An Hảo còn chưa nói xong, Lục Cần Niên lạnh giọng thẳng thường cắt đứt lời của cô, đi tắm. chương 144, anh cũng thích trời mưa. 8 Câu nói giữa chừng của Kiều An Hảo bị Lục Cần Niên bất chợt lấy một câu không chút liên quan đi tắm cắt đứt mà bị dừng lại ở miệng. Cô buồn bực quay đầu, vừa định hà. Một tiếng, lại thấy vẻ mặt của Lục Cần Niên không biết đã trở nên cực kỳ lạnh lùng từ khi nào, như thẳng băng bắc cực bầu không khí xung quanh anh cũng trở nên rét hơn. Kiều An Hảo mất máy môi, không phát ra ra được tiếng, cũng đứng im tại chỗ không bất động. Lục Cần Niên bẳm chặt môi tay gắt gao siết thành đấm, như thế cố gắng đè nén cảm xúc của mình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 Nghĩ vậy Kiều An Hào mới hơi buông lỏng một chút tâm tình nặng nề cả bụi của mình, nhưng vẫn không kìm được lo lắng cho Kiều An Hạ cô sợ chị ấy sẽ phải đau khổ. Ngày hôm sau, Kiều An Hào có lịch trình, buổi sáng 8 giờ đến studio trang điểm thay đồ sau đó bắt đầu quay phim. Cô và Lục Cần Niên khi gặp nhau ở studio, trừ lúc quay phim còn lại không bao giờ nói chuyện với nhau câu nào tối hôm qua giữa hai người lại không hề vui vẻ.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 Lục ảnh đế thật đúng là, nhiều năm như vậy chưa từng dình vào xịt căng đan, thế mà xịt căng đan đầu tiên lại vớ phải cô ta. Ô cô đố kỵ à, cô cũng có thể mang thức ăn khuya giả vừa quan tâm lục ảnh đế, không cần rời đi ngay, khiến lục ảnh đế tâm nhiệm vừa động liền đưa cô lên giường, thì cô cũng được lên đời. Tôi đố kỵ có gì hay mà tôi đố, không phải là cho không dâm tới miệng à, khác gì gái bán thân chứ. Nhiều người bàn tán, càng có nhiều câu khó nghe hơn.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 Một tấm cô đứng trước cửa phòng Lục Cần Niên, Lục Cần Niên mở cửa, lộ ra một nửa khuôn mặt. Còn một tấm là cô mang khay thức ăn bước vào phòng Lục Cần Niên. Dòng status này đang trên Weibo vào lúc 5 giờ sáng nay. Vì cô phải quay phim cho tới giấc trưa kiều an hảo điện nờ đàn lêu y đôn thậm chí hoàn toàn không có thời gian rảnh lướt mạng. Đến hiện tại mới vừa 8 giờ thôi mà đã có hàng chục ngàn lượt bình luận dưới dòng status đó. Dòng bình luận đầu tiên đạt được gần 10.000 lượt like, vài nữ hai của bộ này vốn thuộc về lâm thị ý, kết quả lại bị cô ta rực mất, bây giờ lòi ra chân tướng, hóa ra là bích. Con, bét, tiếp tục xuống những ý kiến bên dưới, hầu như toàn bộ đều mắng trời cô. Đồ con đàn bà không biết xấu hổ, mau cút khỏi làng giải trí. Cầu dẫn chồng tao kỹ nữ thối, những lời này có biết bao nhiêu là khó nghe. Kiều An Hảo càng xem, sắc mặt càng xấu đi tay gồng lên nắm chặt di động ngực phập phòng dữ dội vì thức nghẹn. Triệu Manh đứng ở một bên, không nhịn được thấp giọng mở miệng nói Kiều Kiều có muốn mình liên hệ bên bộ phận PR của truyền thông hoàn ảnh xóa tin ngày gấp bây giờ không? Xóa, Kiều An Hảo không khỏi cười lạnh một tiếng, cậu nghĩ chỉ cần xóa nó là xong. Mới qua vài tiếng mà đã được đưa lên trang đầu, hơn nữa cậu xem dòng bình luận đầu đi, rõ ràng có người ở đằng sau châm ngòi thổi gió. Ý của cậu là có người phía sau gài cậu. Mục đích cô ta nhắm vào cậu là gì? Nếu khuynh thành thời gian được phát sóng, cậu nghĩ ai sẽ có khả năng thu hút ánh mắt của mọi người nhất? Kiều An hào không trả lời, mà đặt vấn đề hỏi ngược lại triệu manh. Không sai, mục đích của cô ta là trước khi mình lên phim, đầu tiên tung ra tin xấu của mình, tiếp đó để mọi người lan truyền tin mình dựa vào việc lên giường, cho dù mình có diễn tốt bộ khuynh thành thời gian hay không, thì mọi người cũng sẽ không cảm nhận được rằng mình là dựa thực lực bản thân. Vậy Kiều Kiều, là ai ở sau lưng hãm hại cậu? Giữa đoàn, ekip và bên Sơn trang có thỏa thuận bảo mật mấy người phục vụ chắc chắn sẽ không chụp ảnh, dù có chụp thì cũng bán cho bên truyền thông đổi lấy tiền. Vì vậy, chỉ có thể là người trong đoàn phim. chương 151 trả lời tôi một vấn đề 3. Kiều An Hảo nói tới đây ánh mắt hơi lạnh đi một chút mà cái người này tình nguyện hao phí nhiều sức lực như vậy để đối phó với mình chắc là vì sợ danh tiếng của mình lớn sẽ lấn át cô ta hơn nữa cậu xem những bình luận bên dưới là có lợi cho ai nhất. Triệu Manh nhìn điện thoại di động sau đó buộc miệng nói ra lâm thị ý bởi vì rất nhiều bình luận nói đến việc cậu giành được vài nữ thứ Triệu Manh nói tới đây đột nhiên giật mình nhìn Kiều An Hảo một mực chắc chắn nói chính là cô ta.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 Quầy bùa đối với Lục Cần Niên mà nói, giống như cơm ăn thường ngày, anh nghe đến nó, một chút phản ứng cũng không có chỉ là cơ thế lấy một điếu thuốc từ trong ngăn kéo châm lửa hút. Trợ lý rẻ rặt tiếp tục lần này là một tin tức tai tiếng giữa ông và cô Kiều. Cô Kiều ngón tay cầm thuốc của Lục Cần Niên hơi hơi run lên một chút, sau đó liền đưa đến miệng, chậm rãi hít một hơi, nâng mí mắt nhìn lướt qua trợ lý, ra hiệu cho trợ lý nói tiếp. Tối hôm qua cô Kiều tới phòng ông, bị người ta chụp trộm, đăng lên Weibo, hiện tại mọi người đều ác ý mắng cô ấy. Trợ lý thấy sắc mặt Lục Cần Niên thay đổi theo khuyên hướng khủng bố, nhất thời bị dọa không dám nói tiếp. Lục Cần Niên gầy tàn thuốc vào gạt tàn, sau đó trực tiếp duỗi tay mở máy vi tính trước mắt, ngón tay linh hoạt đánh mấy phím, liền mở ra Weibo. Của nhiên giống như lời trợ lý nói tin tức hot nhất Weibo bây giờ chính là tai tiếng tình dục giữa anh và Kiều An Hảo. Lục Cần Niên tiếp tục nhấn vào xem, nhìn thoáng qua hình ảnh, sau đó kéo chuột xuống phía dưới để xem bình luận thấy toàn bộ đều là mắng chửi Kiều An Hảo, một giây sau anh liền vung tay ném con chuột xuống đất. chương 152, trả lời tôi một vấn đề 4. Trợ lý bị hành động của Lục Cần Niên dọa sợ đến mức cả người khẽ run, sau đó lại nghe bốp một tiếng, quay đầu thì thấy con chuột đã bị vỡ nát thành mảnh nhỏ trên mặt đất.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 Lục Cần Niên nhìn chằm chằm màn hình máy tính không chớp mắt mới ngẩng đầu lên, mở miệng, giọng nói lạnh lùng khiến người ta hít thở không thông, cậu đi ra ngoài trước đi, chuyện này để tôi xử lý. Trợ lý vội vàng gật đầu, nói dạ rồi ôm văn kiện cẩn thận rời khỏi phòng của Lục Cần Niên. Đợi sau khi trợ lý đi ra ngoài, Lục Cần Niên dơ tay lên, chạm hai lần trên màn hình, nhìn một hồi lại thấy thêm mấy ngàn bình luận, vẫn là những lời mắng kiểu an hảo như cũ khiến anh không chịu nổi. Lục Cần Niên tức giận vươn tay chợt đóng máy tính lại. Không biết cô gái kia có thấy những tin tức tiêu cực này chưa. Lục Cần nhiên nghĩ đến đây từ trước đến nay anh rất bình tĩnh trong lúc bất chợt nóng này đứng dậy anh cất bước đi vòng quanh phòng một vòng cuối cùng đi tới trước bàn đọc sách tìm điện thoại di động của mình trực tiếp tìm số điện thoại của Kiều An Hảo đi ra ngoài gọi. Kiều Kiều cậu có cách gì chưa? Kiều An Hảo nghe Triệu Minh hỏi chuyện chậm rãi lắc đầu vừa chuẩn bị mở miệng nói tạm thời chưa có kết quả điện thoại di động lại vang lên. Triệu Manh lấy điện thoại di động Kiều An Hảo ra trong túi sách trên giường, lướt mắt nhìn số điện thoại gọi tới, sau đó đưa điện thoại di động cho Kiều An Hảo, nói Lục Cần nhiên gọi tới. Vừa rồi. Lực chú ý của Kiều An Hảo đặt ở việc ai tính kế để cô bị Si căng đan, lại không ngờ tới Si căng đan này liên quan giữa cô và Lục Cần Niên, ban đầu kết hôn, cô đồng ý với Lục Cần Niên tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết giữa anh và cô có mối quan hệ kết quả bây giờ, lại ẩm ý đến mức mọi người đều biết Lục Cần Niên gọi điện thoại tới, chắc là muốn tìm cô tính sổ. Kiều An Hảo nhấp môi, lấy điện thoại di động từ trong tay Triệu Manh, đứng lên, đi tới trước cửa sổ, hít sâu một hơi, mới nhấn nhận nghe alo.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 Mấy năm nay, anh rất muốn tiếp cận cô, nhưng lại vô số lần bức bách chính mình không cần đi tìm cô, bởi vì anh sợ không khống chế được chính mình, về sau lại cùng cô kết hôn, anh cũng rất ít khi về nhà, anh lại sợ ở lâu cùng một chỗ với cô, sự giả vờ lạnh lùng của mình sẽ nhanh chóng tan tác hết. Nhưng cho dù là thế, khi anh biết một lúc nào đó tâm tình cô không tốt thì vẫn không thể kiềm chế được.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 Thật ra không phải là anh muốn chất vấn cô tại sao lại bị chụp ảnh huống chi anh thực sự không ngại có si căng đan với cô, anh còn rất muốn Lục Cần Niên lại không biết nên nói thế nào với cô, anh dơ tay lên cào tóc mình, sau đó liền vòng vo tối hôm qua xong cô muốn. Lục Cần Niên chỉ nói 6 chữ mới biết sự truyền đề tài này có mình có bao nhiêu ngu ngốc, anh rất khoát giơ tay nới cả vạt ở cổ áo, sau đó hít sâu trực tiếp cắt đứt điện thoại. Kiều An Hảo nghe thấy âm thanh tút tút tút trong điện thoại vọng lại, chừng mắt nhìn màn hình, lại từ từ suy nghĩ ý nghĩa trong câu nói một nửa của anh. Anh muốn hỏi cô, sau việc tối qua cô muốn điều gì? Vẻ mặt An Hảo, cô đơn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ khoảng một phút đồng hồ, mới hít vào một hơi, quay đầu đối diện với Triệu Manh ở phía sau, hỏi một câu, hoạt động gần nhất của Lâm Thi Ý là gì vậy? Triệu Manh suy nghĩ trong chốc lát đối với Kiều An Hảo nói. Sắp tới có một tiết mục nghệ thuật với lửa, hình như muốn mời cô ta làm khách quý. Kiều An Hảo gật đầu một cái, không nói gì, một lát sau, liền dơ tay lên, gõ một tin nhắn gửi cho Lục Cần Niên. Lục Cần Niên sau khi cúp điện thoại, liền nắm chặt di động, dựa vào bàn làm việc nhìn sâu xa, bất chợt điện thoại trong lòng bàn tay chấn động một chút, anh mới cúi đầu nhìn, là tin nhắn của Kiều An Hảo, chỉ một câu rất đơn giản, tôi muốn làm khách quý trong tiết mục nghệ thuật XX.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 Tống tương tư nhìn thoáng qua Lục Cần Niên, nói với người trợ lý và quản lý đứng một bên, hai người ra ngoài xe trước đợi tôi một chút. Người quản lý và trợ lý gật đầu, biết điều rời khỏi. Tống tương tư mới liếc mắt nhìn Lục Cần Niên, Lục Cần Niên thu hồi cánh tay ngăn cửa xe lại. Tống tương tư kho người chui vào trong xe, Lục Cần Niên theo sau lên xe thuận thế dùng sức đóng cửa lại. Lục ảnh đế tìm tôi có chuyện gì? Tống tương tư một bên hỏi, một bên cầm lấy chai nước trong xe. Vạn nắp bình, phát hiện vạn không được đưa tới trước mặt lục cần nhiên này, mở giúp tôi. Lục cần nhiên không hề quan tâm tống tương tư dơ chai nước lên trước mặt mình, mà nhìn chằm chằm tống tương tư, nhấp môi mấy lần, mới lạnh lùng nói ra một câu, giúp tôi một chuyện tôi sẽ đồng ý giúp cô một việc khác. Tống tương tư cầm chai nước đưa lên miệng, dùng răng nanh cắn, sau đó cười tùm tìm nhìn lục cần nhiên nói chuyện gì cũng đồng ý. Ngủ với tôi thì sao? Cô đừng đắc ý, lục cần nhiên nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ. Đừng nóng, anh nghĩ rằng tôi và anh hợp sao. Tống tương tư biểu môi, ngẩng đầu uống ứng ực một hớp nước mới nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Lục Cần Niên, nửa thật nửa giả nói một câu, nếu tôi nói tôi muốn thu mua 10% cổ phiếu của công ty truyền thông hoàn ảnh, anh cũng đồng ý. chương 155 trả lời tôi một vấn đề 7. Đồng ý, Lục Cần Niên không hề do dự, dứt khoát trả lời. Lục Đại Ảnh Đế, anh phải biết rằng, 10% cổ phần của hoàn ảnh truyền thông đại diện cho điều gì? Là cổ đông của hoàn ảnh truyền thông, về sao tôi đều có quyền với các tác phẩm điện ảnh của công ty, anh chắc chứ? Tống Tương Tư ung Dung hỏi, chắc chắn, Lục Cần Niên vẫn như cũ, đến nửa điểm trần trừ cũng không có. Hơn nữa anh phải biết rằng, cùng lắm anh chỉ có được 55% cổ phần, nếu bán cho tôi 10%, rất có khả năng chủ tịch của hoàn ảnh truyền thông sẽ thay đổi, đây lại là cơ nghiệp anh đã vất vả nhiều năm mới xây dựng được, anh sẽ không lo lắng sao?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 Tống tương tư nói nhiều như vậy mà Lục Cần Niên vẫn rất dứt khoát, mí mắt cũng không thèm chấp lấy một cái, khiến cô có chút run sợ qua một lúc lâu, mới dơ bình nước lên uống một hớp, sau đó mở miệng, giọng điệu vui đùa. Lục Cần Niên, trong trí nhớ của tôi, chúng ta đã quen nhau nhiều năm từ khi anh đi vào cái vòng luần quẩn của giới giải trí này, hình như chưa bao giờ đi câu cạnh ai giúp đỡ. Lục Cần Niên không nói lời nào. Tống tương tư lại cúi đầu nở nụ cười, tôi nhớ rõ lần đầu tiên gặp anh, lúc đó có một ông chủ muốn bao dưỡng anh, anh không đồng ý, kết quả lại bị tên đó ỉ vào thân phận là nhà đầu tư của bộ phim chèn ép, làm khó dễ anh. Lúc quay phim, rõ ràng đâu có cho đánh thật vậy mà cuối cùng lại để anh bị đánh đến ước chừng phải nửa tháng mới lết xuống giường được cho dù như vậy, anh cũng vẫn ngông nghênh không biết sợ ai, chưa bao giờ từng cúi đầu. Rốt cuộc là thế nào, anh lại vì cô ấy, cái gì cũng có thể buông xuống, chủ động cầu tôi giúp đỡ, ngay cả hoàn ảnh truyền thông cũng không cần, Lục Cần Niên, tôi thật khó để nhìn ra, một người máu lạnh như anh, vậy mà lại si tình như thế. Bị nhìn ra tâm sự, Lục Cần Niên có chút xấu hổ, giọng điệu nói chuyện hơi gượng ép, Tống Tương Tư cô nói nhiều quá. Nói xong, Lục Cần Niên muốn đẩy cửa xe, xuống xe. Tốt lắm, tốt lắm, Tống Tương Tư lên tiếng ngăn anh lại.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 Chẳng qua anh không muốn để cho người kia đạp Kiều An Hảo xuống, muốn để cho nhất cử nhất động của cô ta chữa tốt thành xấu, cuối cùng chẳng những không phá hư Kiều An Hảo, ngược lại còn giúp Kiều An Hảo, đúng không? Có một nguyên nhân này nữa Lục Cần Niên dừng lại tiếp tục nói, còn có một nguyên nhân khác thật sự không chịu được nhiều người mắng cô ấy như vậy. Nếu là nhân vật của công chúng, có người nào không từng bị chửi, chịu đựng bao nhiêu lời khen ngợi thì cũng phải chấp nhận được bấy nhiêu lời chửi bới. Đôi khi, đạo lý là đạo lý, xảy ra với người khác hoặc với mình, bạn có thể khích lệ mình, khích lệ người khác, nhưng đợi đến khi xảy ra với người mình yêu, bạn sẽ phát hiện những lời nhục mạ kia, không cách nào nhịn được thà trời mình còn đỡ khó chịu hơn ngàn vạn lần. Thì ra đã từ rất lâu rồi, rất nhiều chuyện đều có hai mặt của nó, giống như Kiều an hảo rõ ràng giao dịch ngủ với anh, đúng là anh lại đồng ý, nhưng mà anh lại không cho phép người khác đối xử với cô như vậy. Ngược lại, Tống Tương Tư không mở miệng nói chuyện, gọn gàng rút khoát lấy điện thoại di động từ trong túi ra, gọi đến biên tập bên Weibo, nói: "Mấy người xác định tối hôm qua Kiều An Hảo bí mật đến gặp Lục Ảnh Đế." "Rõ ràng tối hôm qua tôi cũng ở trong phòng Lục Ảnh Đế, tại sao không chụp tôi, chỉ chụp Kiều An Hảo?" "Đây là xem thường tôi phải không? Thật ra chẳng qua là thảo luận kịch bản, vậy mà cũng có thể ở mỹ bêu xấu, còn có muốn làm việc với nhau nữa không?" Cuối cùng, Tống Tương Tư còn tăng thêm diễn xuất tạm biệt liên tiếp. Tống tương tư nói xong, liền đưa điện thoại di động tới trước mặt lục cần niên, nè, giải thích giúp cô ấy đi, lần này anh yêu kiều an hảo, chẳng những xuất thân trong sạch còn được miễn phí đưa tin, chưa kịp đăng lên thì mọi người cũng biết hết. chương 157, trả lời tôi một vấn đề chín. Ai, đúng là hậu sinh khảo ý, tôi cảm thấy vị trí ảnh hậu này, sớm hay muộn đều khó giữ nói xong, tống tương tư lắc lắc đầu, vẻ mặt đáng tiếc nói, cái người bất lương đem tin tức này lên Weibo, chắc tưởng sẽ chơi xấu được kiểu an hảo, cuối cùng lại chẳng làm được gì, thật là đáng thương. Tống tương tư còn chưa nói xong, đã cảm nhận được ánh mắt lạnh bút của lục cần niên, sau đó không hề do dự lập tức thay đổi lời nói, tôi chán ghét nhất người như thế, quay phim thì chỉ cần làm tốt việc của mình là được, không có gì tự nhiên lại gây ra nhiều chuyện phiền toái như vậy, không biết là có ý gì. Người như vậy thật đáng giận, nếu phát hiện ra, nên xử lý. Tống Tương Tư chưa hết lời, Lục Cần Niên liền nhẹ nhàng mở miệng, đánh gãy lời nói của cô, những lời tôi vừa nói với cô, cô tốt nhất để trong bụng đến tận lúc chết cũng không được cho người thứ ba biết, nếu không. Lục Cần Niên chưa uy hiếp xong, Tống Tương Tư liền học theo bộ dáng của anh, lại đánh gãy lời anh, anh vừa mới nói gì đó. Thử lặp lại lần nữa xem, Lục Cần Niên không có hé răng, thật ra trong lòng anh, Tống Tương Tư vẫn là người anh luôn tin tưởng, nếu không sẽ không đến tìm cô giúp đỡ. Lục Cần Niên quay sang nói một tiếng với Tống Tương Tư đi rồi, đang chuẩn bị đẩy cửa xuống xe, bất chợt di động của Tống Tương Tư kêu lên, sau đó cô liền thốt ra một câu Kiều An Hảo gọi tới. Lục Cần Niên nhíu mày một chút liền ngồi trở lại. Fan của Tống Tương Tư không thua gì fan của Lục Cần Niên, uê bùa của cô vừa mới cập nhật chưa đầy 5 phút đồng hồ, liền vươn lên đứng đầu. Uê bùa của Tống Tương Tư là triệu manh nhìn thấy đầu tiên, sau đó liền gọi Kiều An Hảo rồi đưa cho cô xem.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 chương 158 trả lời tôi một vấn đề 10. Điện thoại nhanh chóng được tiếp nhận Kiều An Hảo nghe được bên trong truyền đến giọng nói có phần to hơn bình thường của Tống Tương Tư Kiều An Hảo. Sao vậy? Ở đầu dây bên này Kiều An Hảo cong môi cười cười thành khẩn nói một tiếng cảm ơn với Tống Tương Tư. Chị Tương Tư, tôi thấy chị đang trạng thái cảm ơn chị đã giúp đỡ tôi. Thật ra thì cô không cần cảm ơn tôi, cô nên cảm ơn Tống Tương Tư mới nói tới đây thì thấy ánh mắt lục cần nhiên mang theo vài phần cảnh cáo nhìn về phía mình. Vì vậy cười híp mắt nhanh chóng đổi đề tài nói với Kiều An Hảo, Kiều An Hảo cô không cần khách khí như thế chút chuyện nhỏ này chỉ cần nhấc tay một cái là xong. Mặc dù câu nói trước của Tống Tương Tư lấp lửng, nói đến một nửa thì ngừng lại, nhưng Kiều An Hảo vẫn nghe rất rõ ràng lời của Tống Tương Tư có nghĩa là có người tìm cô ấy nhờ giúp đỡ giải vây cho cô sao. Kiều An Hảo hảo đè xuống nghi ngờ trong lòng, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng nói vào điện thoại di động chị Tương Tư, lần này làm phiền chị rồi, nếu không nhờ chị tôi không biết phải làm thế nào, nếu có thời gian tôi mời chị ăn cơm nhé. Được, ngược lại Tống Tương Tư không hề nói thêm, thoải mái đồng ý. Vậy tôi sắp xếp thời gian rồi sẽ báo chị biết, ở đầu dây bên kia Tống Tương Tư còn nói được trước khi cúp điện thoại Kiều An Hảo không quên nói một tiếng với Tống Tương Tư cảm ơn. Tống Tương Tư quốc điện thoại, mới quay đầu, nước mắt nhìn Lục Cần Niên ngồi ở một bên, sau đó biết rõ người đàn ông này vì muốn tốt cho Kiều An Hào mới ở lại nghe cô gọi điện thoại, cố tình giả ngốc mở miệng hỏi một câu, Lục ảnh đế, sao anh còn chưa đi? Lục Cần Niên căn bản không để ý tới sự châm biếm của Tống Tương Tư, giọng nói rõ ràng, hỏi một câu, cô ấy thế nào rồi? Trong nháy mắt vẻ mặt Tống Tương Tư suy sụp, không được tốt lắm, nghe giọng điệu giống như đang khóc. Lục Cần Niên chợt nhíu mày lại, hai tay vốn đang buông xuôi bên người, trong nháy mắt nắm lại thành quyền, quay đầu nhìn chằm chằm Tống Tương Tư, lặp lại một chữ, khóc. Tống Tương Tư thấy biểu hiện Lục Cần Niên mãnh liệt như gặp kẻ địch nhất thời không nhịn được phá lên cười ha ha thấy ánh mắt Lục Cần Niên như muốn giết người ngay tức khắc. Tống Tương Tư mới miễn cưỡng ngưng cười, mở miệng nói xong còn mỉm cười, thấy anh sốt ruột nên lừa anh thôi, nghe giọng của cô ấy có vẻ không thể, hẳn là không có chuyện gì. Tống Tương Tư còn chưa nói hết lời trong nháy mắt Lục Cần Niên trở mặt gương mặt u ám ném một câu, đồ thần kinh. Sau đó giơ tay, dùng sức mở cửa xe, xuống xe. Ngoài xe quản lý của Tống Tương Tư và trợ lý thấy Lục Cần Niên lập tức cung kính chào một tiếng ông Lục. Lục Cần Niên như là không hề nghe thấy, tức giận đầy mình, xài bước đi nganh ngang. Nhưng mà nhìn xuyên qua bóng lưng của anh cũng có thể cảm thấy rõ ràng lúc anh nghe thấy Kiều An Hảo khóc cơ thể trở nên căng thẳng bây giờ đã buông lỏng chương 159, gieo gió gặt bão 1. Thật ra cô không cần cảm ơn tôi, cô nên cảm tạ. Kiều An hào cúp điện thoại, trong đầu vẫn luôn quanh quẩn những lời nói vừa nãy của Tống Tương Tư. Mặc dù phía sau cô là hứa ra và kiều ra, nhưng tất cả đều không đồng ý cho cô tham gia vào giới giải trí thật giả lẫn lộn này, cho nên nếu cô có gặp phải chuyện gì, khẳng định không phải là bọn họ nhúng tay vào. Dù hứa ra và kiều Gia muốn ra mặt hỗ trợ, cũng sẽ chỉ là đi liên hệ với bên quản lý Weibo, phong Cang đan chắc chắn sẽ không nghĩ đi tìm tống tương tư ra mặt.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 Sự việc trên Weibo, nhìn bề ngoài thì là tống tương tư đứng ra minh oan cho cô, nhưng mục đích chính là đánh bóng tên tuổi cho Kiều An Hảo. Nhưng là để giải quyết thì có rất nhiều cách vì sao Lục Cần Niên lại cố tình lựa chọn cách có lợi nhất với cô. Hơn nữa biện pháp này không đơn giản là chỉ giúp cô mà còn khiến cho kế hoạch bẩn thiểu kia bị phản tác dụng. Kiều An Hảo nghĩ đến đây, tim liền đập nhanh giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra ngoài. Lục Cần Niên có lẽ cũng không phải thật sự tốt đẹp với cô, mà là muốn đối phó với yêu sách của kẻ gây chuyện kia cô chẳng qua chỉ đúng dịp được thơm lây mà thôi, dù sao, si cam đan này cũng ít nhiều liên lụy đến anh, anh ra mặt giải quyết cũng là chuyện bình thường đó, nhất định là như vậy Kiều An Hảo nghĩ trong lòng, một lần lại một lần tự ép buộc chính mình không được miên man suy nghĩ lung tung nữa. Lục Cần Niên tuy rằng đã nghe Tống Tương Tư nói Kiều An Hảo không có việc gì, nhưng vẫn có điểm lo lắng.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 Tối hôm qua Kiều An Hảo từ phòng anh trở về, đã qua nửa đêm, sáng nay lại phải quay sớm cho nên vừa rồi lúc 10 giờ 30 cô mới đi tắm rửa. Phòng tắm sát bên cửa ra vào Kiều An Hảo mới từ trong phòng tắm đi ra, liền nghe thấy tiếng đập cửa triệu manh không biết ở bên trong làm cái gì, lại hô Kiều An Hảo, kiều kiều cậu ở gần đó, mở cửa đi. chương 160, Gieo Gió Gạt Bão hai.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 Lúc này Lâm Thị Ý mới bình tĩnh lại, vội vàng nói xin lỗi với đạo diễn. Đạo diễn cũng không trách Lâm Thị Ý, chẳng qua ném một câu làm lại, sau đó thợ trang điểm đi lên dặm lại lớp trang điểm cho ba người. chương 163, gieo gió gặt bão năm. Cảnh này vốn không phải trọng điểm, đạo diễn muốn quay một lần là xong, cho nên để tránh tình trạng lúc nãy tái diễn ông cố ý cho mọi người 10 phút điều chỉnh tâm trạng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 Kiều An Hảo nhanh chóng cất bước đi theo Lâm Thị Ý, đề yễn đờ àn LQ, đờ mắt nhìn thẳng con đường phía trước, trông như thể đang cùng Lâm Thị Ý trở về trường quay, nhưng lại nhẹ nhàng thì thầm nói gì đó, Lâm Thị Ý cô luôn muốn làm khách quý cho thiết mục giải trí kia nhưng bị cancel rồi ha. Lâm Thị Ý hơi khượng lại quay đầu nhìn về phía Kiều An Hảo. Mặc dù cô ta không nói gì, nhưng vẻ mặt như đang hỏi Kiều An Hảo, làm sao cô biết? Kiều An Hảo vẫn hòa nhã cười với Lâm Thị Ý, sau đó như chị em tốt nâng tay thân thiết phủi chiếc lá rơi chê vai Lâm Thị Ý, đôi môi mềm mại xinh đẹp hé mở, vì khách quý chương trình giải trí đó đã đổi thành tôi rồi. Kiều An Hảo nói đến đây, càng ngây thơ cười với Lâm Thị Ý cỡ hơn, cô nghĩ không sai tôi lại một lần nữa đoạt thông cáo của cô. chương 164, gieo gió gặt bão 6. Lâm Thị Ý nhìn Kiều An Hảo, trong mắt tràn đầy thù hận tựa như dây kế tiếp sẽ xông lên xé xác Kiều An Hảo.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 Trang điểm của ba người nhìn qua vẫn ổn nhưng nhân viên trang điểm vẫn đến chăm chút lại một lượt. Tống tương tư bị một đám người vây quanh tùy ý để bọn họ động chạm mình, khóe mắt lại lướt qua, nhanh chóng vụt lên tia sáng, quả nhiên giống hệt sự đoán của cô ha ha từ đằng xa đã thấp thoáng bóng dáng của lục cần nhiên đang vội vã tiến lại đây. chương 166, Gieo Gió Gạt Bão tám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 Không khí bồn chồn chung quanh khiến Lâm Thị Ý có chút lo lắng, cộng thêm áp lực càng tăng, đến cuối cùng, do hoảng quá, vừa vào sân cô liền nói sai lời thoại Đạo diễn bực tức ném mạnh cái loa trong tay xuống đất. Toàn bộ trường quay ngay lập tức lặng như thờ, đạo diễn xanh mét mặt mày, phẫn nộ trừng mắt nhìn Lâm Thị Ý, miệng co giật bộ dáng lời phải chửi bới, trực tiếp sơ một ngón tay chỉ vào Lâm Thị Ý, biểu thị một cơ hội cuối cùng. Có thể bị dồn đến đường cùng, con người sẽ bạo phát.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 Những lời này, nói ra đúng là không nể mặt a nói như thế nào, Lâm Thị Ý cũng là nữ minh tinh có tiếng vài năm nay thế nhưng bị Lục Cần Niên phê phán không đáng một đồng. Đạo diễn âm thầm đổ mồ hôi, hướng về phía Lục Cần Niên thận trọng cười, mang theo vài phần lấy lòng nói kia, ông Lục không bằng như vậy, chúng ta quay cảnh tiếp theo trước để cho Lâm Thị Ý điều chỉnh lại tâm trạng rồi quay lại sau. chương 169, Lục ảnh đế nổi giận một Lục Cần Niên với khuôn mặt lạnh lùng không nói một lời.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 Tống tương tư thấy bộ dạng Lục Cần Niên bình tĩnh, thuận miệng phun ra câu làm bộ, sau đó lếp thấy cái ghế ngồi nghỉ bên cạnh Lục Cần Niên, rồi như sáng tỏ cô cười bí hiểm, liền chập chập chập vài tiếng, ghé sát bên Lục Cần Niên, dùng tầng số âm chỉ hai người nghe được thì thầm, anh biết cái ghế nghỉ bên cạnh là của ai sao? Lục Cần Niên mặt không đổi. Tống tương tư tiếp tục hỏi, anh cố tình đứng đây à? Lục Cần Niên vẫn bình tĩnh.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 Nhưng muốn đi qua lấy, lại đụng phải thần giữ cửa lục cần nhiên. Cuối cùng, cô đành phái Triệu Manh đi thi hành. Triệu Manh lên tiếng chào hỏi lục cần nhiên và tống tương tư, rồi lục túi sách của Kiều An Hảo lấy chiếc di động của cô mang đi. Chờ tới khi Triệu Manh đưa điện thoại cho Kiều An Hảo. Tống Tương Tư quay đầu nhìn liếc nhìn Lục Cần Niên, thấy vẻ mặt Lục Cần Niên không biến đổi nhiều, đôi mắt trầm tĩnh quan sát trường quay đằng trước cô đang tính hả hê quay sang Lục Cần Niên nói một câu cổ đang né anh, nhưng bất chợt thấy Lục Cần Niên siết chặt hai tay đang buông thõng hai bên, vì dùng sức nên từng đường gân xanh nổi rõ mồn một. Tống Tương Tư liền biết điều ngậm miệng lại, kìm giữ lời muốn nói ra nuốt trở lại xuống bụng. Cô quay đầu nhìn Kiều An Hảo nói cười cách đó không xa, rồi khi quay sang nhìn Lục Cần Niên, không biết có phải cô ảo giác hay không, mà vẻ mặt anh chàng rõ ràng vẫn bình tĩnh lạnh lùng như thường ngày, nhưng tàn mắc đâu đó một chút bất đắc dĩ và buồn bã. Hai cảnh kế được quay cực kỳ trôi chảy tất cả đều chỉ cần một lần liền quá mức hoàn hảo. Điều này khiến cho đạo diễn bị liên tục 10 lần âng ở cảnh quay trước trở nên thoải mái vui sướng rất nhiều, thậm chí khúc cuối thỉnh thoảng còn khen diễn viên vài câu.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 Từ lúc cô ta tiến vào làng giải trí cho đến bây giờ thường xuyên dẫm lên các diễn viên thấp kém khác. Những kẻ vấp ngã trong tay cô ta thật đếm không xuể, phải ôm tâm lý tránh ra thật xa, không thể trêu vào. Thận trọng tính toán, nhưng ngày hôm nay còn là lần đầu tiên trong đời cô ta bị bại bởi một người, mà còn thua triệt để như vậy. Chuyện audio được đăng ở cỗ đọc chuyện.com, trường 171, lục ảnh đế thức giận 3. a không đúng, không phải lần đầu tiên, là lần thứ tư. Lần đầu tiên cô bị đoạt mất vài nữ thứ của Khuynh Thành thời gian. Lần thứ hai cô đưa lời dèm pha, muốn hại chết Kiều An Hảo, kết quả lại thành giúp cô ta. Lần thứ ba Kiều An Hảo lại tranh mất vị trí khách quý trong tiết mục nghệ thuật mà cô từng ao ước. Lần thứ tư chính là hôm nay. Cô thế nhưng lại bị người khác nắm trong tay, liên tục ngã quỵ những bốn lần, mà số lần cô quay phim bị âng trong ngày hôm nay, chỉ sợ về sau sẽ trở thành trò cười cho mọi người trong làng giải trí lôi ra bàn tán. Lâm Thi Ý càng nghĩ càng cảm thấy không phục đến cuối cùng cô trực tiếp miến răng miến lợi bước đi thật nhanh. Lâm Thi Ý cũng không biết sốt cuộc mình đang đi về hướng nào, chỉ là đi được một lúc lại nhìn thấy trước mặt là một mảnh đất được khỏe mọc lên bao phủ, một đám người đang bận rộn ở đó. Lâm Thi Ý tuy rằng không biết những người này nhưng cũng có thể nhận ra đây là những nhân viên đạo cụ của đoàn làm phim.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 Cô gái kia thấy thế vô cùng cao hứng, nói tạm biệt với Lâm Thị Ý sau đó nhanh chóng đuổi theo nhóm nhân viên đạo cụ đã đi xa. Lâm Thị Ý đứng tại chỗ không nhúc nhích cô chờ đến khi không thấy bóng dáng của nhóm nhân viên kia đâu nữa, lúc này mới đi đến chỗ bố trí bản đô dây, sau đó quan sát một lượt cuối cùng dừng lại, nhìn chằm chằm vào chiếc dây từng đang buộc vào bản đô dây, rồi lại hướng mắt thẳng lên xem xét ới Thiều an hảo đều thất bại mà nay. Ánh mắt Lâm Thị Ý biến đổi càng lúc càng lạnh lẽo, đến cuối cùng cô dùng sức mấp máy môi, nhìn xung quanh một chút rồi tìm một hòn đá nhỏ, sau đó quay trở lại bên cạnh bàn đu dây. chương 172, lục ảnh đế tức giận 4. Lâm Thi Ý kiễng mũi chân, kéo lấy dây thừng hơi dựa vào bàn đu dây, một bên cuốn quanh hoa, sau đó hơi hơi vén lên trên, dùng hòn đá nhỏ cọ sát lên phía trên dây thừng. Sau cùng, chỉ còn lại một sợi dây nhỏ.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 Cảnh quay này, chỉ cần Kiều An Hảo diễn xuất một mình, nội dung đại khái là khi nữ thứ biết nam thứ không hề yêu mình, dự định buông tay, sau đó một mình đi vào nơi bàn đô dây nam thứ từng dựng cho mình, ngồi nhớ lại chuyện cũ phát sinh giữa bọn họ. Cảnh quay này không có lời thoại, chỉ cần biểu đặt vẻ mặt và ánh mắt cảm giác thống khổ khi yêu mà không được đáp lại, cho nên đối với Kiều An Hảo mà nói cũng không có khó khăn gì to tát. Đạo diễn xem xét cảnh quay, xác nhận không có vấn đề gì, liền đưa tay ý bắt đầu với Kiều An Hảo. Kiều An Hảo tạm biệt đến trước bàn đu dây, dùng một vẻ mặt cực kỳ ngây ngẩn, vươn tay chậm rãi vuốt ve bàn đu dây, sau đó ngồi vào chỗ bàn đu dây. Trước khi quay phim, đạo diễn có nói tình huống trong kịch bản cho cô biết, Kiều An Hảo ngồi ở bàn đu dây, chỉ im lặng ngây ngẩn yên tĩnh giữ bàn đu dây, một lát sau chính là dẫm hai chân lên, nhẹ nhàng đong đưa bàn đu dây. Tốt đẹp lắm cảnh này xong, cảnh kế tiếp muốn quay Kiều An Hảo đùa vui với bàn đu dây, sau đó là cảnh nhắm mắt lại cười yếu ớt. Một mình Kiều An Hảo rất khó đưa bàn đu dây lên cao cho nên đạo diễn cố ý phân phó một nhân viên ở phía sau Kiều An Hảo, đẩy một phen. Lần đầu, lực của nhân viên không đủ lớn, bàn đu dây lay động không đủ cao cho nên bị lặp lại. Lần thứ hai, bàn đu dây lay động đủ độ cao, nhưng nhân viên không có tránh máy quay, vì thế đành phải quay đến lần thứ ba. Theo sự chỉ thị lần thứ ba của đạo diễn Kiều An Hảo lại đông đưa, lúc đó, nhân viên dùng sức đẩy một phen, sau đó lập tức chạy đi. Kiều An Hảo vội vàng nhắm mắt lại, biểu đạt vẻ mặt đòi hỏi. Theo sự nâng lên của bàn đu dây, khóe môi Kiều An Hảo lộ ra một nụ cười. Đạo diễn quan sát màn hình, vừa lòng gật đầu, khen ngợi. Nhưng mà, ngay lúc bàn đu dây ở điểm cao nhất, dây từng đột nhiên đứt Kiều An Hảo mất cân bằng, nhịn không được hét lên một tiếng, cả người bị quẳng lên trên. chương 173, lục ảnh đế nổi giận năm. Xích đu khi đạt đến điểm cao nhất thì sợi dây bất chợt bị đứt.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 Ngay cả Tống Tương Tư đang lười biếng dựa vào cây đại thụ, nghịch nghịch chiếc điện thoại đời mới vừa sắm cũng bật thẳng người dậy, tay run rẩy đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất. Cô vô thức nhìn Lục Cần Niên đứng một bên, còn chưa kịp mở miệng, Lục Cần Niên đang đứng bất động liền phóng nhanh ra ngoài. Xích đu vươn đến đỉnh điểm nhưng cũng cao hơn 2 mét, chỉ cần vài giây thôi là rơi chạm đất. Nhưng đối với kiểu an hảo, mấy giây này như cảnh quay chậm bị kéo ra thật dài. Trong giây phút không trọng lượng đó, cô hoảng loạn nhắm chặt hai mắt tâm trí là một mớ hỗn loạn ngẫm nghĩ cô lần này chắc là xong đời rồi. Cái này gần bằng một tầng lầu cứ thế mà té xuống thì không bị thương nặng cũng không thoát khỏi số phận thương tích nhẹ đầy mình. Cảnh quay nữ hai của cô cũng không ít chắc chắn sẽ liên lụy đến tiến độ quay của đoàn phim, khi đó khó tránh khỏi sẽ bị mọi người trách cứ. Bên tai chuyển đến tiếng lứt gió vun vút Kiều An Hảo âm thầm cắn chặt hàm răng tay nắm thành đấm chuẩn bị tinh thần tiếp đất không tàn cũng thật thật tốt. Chỉ một khắc nữa thôi Kiều An Hảo sẽ chạm đất đột nhiên có một cơ thể cách đó không xa trượt trên sàn theo quán tính vọt tới đệm vững vàng cho Kiều An Hảo. Toàn bộ hiện trường như bị bấm nút dừng lại ở khoảnh khắc ấy một mảnh im lặng như thờ tầm mắt mọi người đều chăm chú vào sự cố phía trước. Không thấy cơn đau truyền đến theo dự kiến Kiều An Hảo có chút hoảng hốt cảm thấy như mình đang nằm mơ, mắt nhắm nghiền qua một lúc lâu cũng không nhúc nhích. Kiều An Hảo không nặng nhưng trực tiếp rơi từ độ cao xuống như thế vẫn khiến lục cần nhiên bị đập mạnh đến khá choáng váng. Anh nằm giảm sóc trên đất một hồi thật lâu mới sực nhớ tới điều gì đó, liền đột một ngồi dậy nâng Kiều An Hảo đang nằm sấp trên người mình vào trong lòng. Kiều An Hảo nhắm tiệt mắt mái tóc hơi rối người bất động dường như đã ngất đi. Đáy mắt Lục Cần Niên thoáng hiện một tầng hoảng loạn, gương mặt tuấn giật thích tắc không có huyết sắc Kiều An Hảo. chương 174, Lục ảnh đế nổi giận sáu. Kiều An Hảo nghe thấy tiếng của Lục Cần Niên, mi tâm hơi trao lại, sau đó mới ý thức được việc mình bị ngã xích đu mà không có tí đau đớn sát thịt nào, hóa ra là bên dưới có đệm người. Mà người này là Lục Cần Niên, anh xông tới cứu cô, lập tức đáy lòng Kiều An Hảo dối thành một nùi Lục Cần Niên thấy Kiều An Hảo vẫn nhắm mắt.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 đạo diễn trước hết đi tới trước mặt lục cần niên và kiều an hảo ông cúi đầu nhìn thoáng qua kiều an hảo đang nhắm chặt mắt vẻ mặt có chút bối rối mở miệng nói với lục cần niên lục lục cái gì lục lục cần niên bất chợt ngẩng đầu đáy mắt lạnh lùng tràn đầy sắc nét tức giận giọng điệu bé nhọn cắt đứt lời đạo diễn từng người các người đều ngẩn ra đấy làm gì còn không mau đi chuẩn bị xe đưa đến bệnh viện đạo diễn bị lục cần niên gầm lên liền lui về sau một bước theo bản năng sau đó mới nhanh chóng gật đầu vâng nhanh lên một lục cần niên từ trước đến nay luôn thờ ơ bình tĩnh nhưng lúc này hầu như hoàn toàn mất hết kiên nhẫn lại một lần nữa cắt đứt lời đạo diễn còn chưa nói xong vẻ mặt khủng bố khiến đạo diễn không dám chậm trễ một giây nếu không anh sẽ bạo phát giết người mất le đạo diễn rút kinh nghiệm xương máu lần này không dám đáp lời lục cần niên thậm chí cũng quên đi phân phó người khác liền nhanh chân chạy về bãi đỗ xe mấy người đứng gần thấy trạng thái lục cần niên sợ đến đều dừng bước không dám mảy may tiến về phía trước Kiều An Hảo bị hai tiếng giống giận liên tiếp của Lục Cần Niên lập tức cả kinh phục hồi lại tinh thần. Bệnh viện, đưa cô đến bệnh viện sao? Cô cũng không có té bị thương, đi bệnh viện làm gì? Ai biểu bà giả chết? Kiều An Hảo giật giật mi tâm, vội vã mở mắt cô vừa định ngăn cản kết quả trái lại càng sừng sốt. Cô quen biết anh lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ thấy qua bộ dạng hiện tại của Lục Cần Niên. Sắc mặt tái nhợt khó coi, đôi mắt mang theo vài phần lo âu và hỗn loạn, như thể đang sợ hãi điều gì? Tại thời điểm này, Kiều An Hảo cảm thấy như có gì đó hông hăng đập vào tim mình thoáng cái ngây người nhìn trăm trăm lục cần niên. chương 175, lục ảnh đế nổi giận bầy. Triệu manh bị lục cần niên dọa sợ không dám tới gần, thấy Kiều An Hảo mở to mắt ra, lập tức hỏi một câu Kiều Kiều, cậu thế nào rồi? Lục Cần Niên nghe được âm thanh của Triệu Manh mới ý thức được Kiều An Hảo đã mở mắt ánh mắt anh mang theo mấy phần khẩn trương đánh giá Kiều An Hảo một lúc tin tưởng cô không có gì bất chấp lúc này mới ngấm ngầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại nhanh chóng thu lại tâm tình của mình, như chưa hề có gì xảy ra, khuôn mặt khôi phục lại vẻ tỉnh táo và lạnh lùng. Lục Cần Niên thay đổi nhanh như thế khiến Kiều An Hảo khẽ nhăn chán, lại tiếp tục nhìn chằm chằm anh, nhưng rốt cuộc cũng không thể tìm ra được nửa điểm lo lắng và kích động từ đáy mắt anh môi cô khẽ mắp máy, mới quay đầu lại, lắc lắc đầu nhìn triệu manh, nhẹ nhàng nói một câu, mình không sao. Nói xong, tầm mắt của cô lại lần nữa chuyển đến trên mặt lục cần niên, nhưng bây giờ chỉ thấy được vẻ lạnh lẽo không cảm xúc của anh. Phảng phất lúc cô vừa mới mở to mắt, liền nhìn thấy được sự kích động ngập tràn khuôn mặt anh, hóa ra tất cả chỉ là ảo giác của cô. Thật sự không có chuyện gì chứ. Tống tương tư nhịn không được hỏi một câu, có chỗ nào bị thương không? Thử đứng lên xem. Kiều An Hảo nghe thấy lời nói của Tống Tương Tư, mới ý thức được mình vẫn còn nằm trong ngực Lục Cần Niên, mặt cô hơi đỏ lên, vội vàng đứng lên, sau đó dậm chân hai cái, rồi lại đi lại hai ba bước mới mở miệng nói thật sự không sao. Tốt quá, vừa rồi thật là dọa chết người, ngã cao như vậy, có thể liệt nửa người cũng không chừng, may mà Lục Cần Niên phản ứng nhanh nhẹn chạy đến đỡ được cô. Lời nói này của Tống Tương Tư đưa ra, cô cũng theo đó thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô cũng bị một màn kia dọa sợ hãi. Bấy giờ Kiều An Hảo mới nhìn Lục Cần Niên, cô cắn cắn môi, nhỏ nhẹ mở miệng nói ông Lục vừa rồi thật cảm ơn ông. Lục Cần Niên không lên tiếng, chỉ đưa tay ra ấn xuống mặt đất, không biết có phải do anh ngồi lâu hay không, lúc đứng dậy chán anh khẽ nhăn lại tay dùng sức chống xuống, sau đó liền đứng thẳng người rất nhanh. Đạo diễn vừa rồi bị Lục Cần Niên quát đi chuẩn bị xe đến bệnh viện, lúc này vội vã chạy về, thừa hồng hộc nói ông Lục xe đã chuẩn bị xong. Lời còn chưa nói hết, đã thấy Kiều An Hảo nguyên vẹn cả người đứng trước mặt mình, bỗng chốc liền ngây ngẩn, lại nói cô Kiều cô không có chuyện gì chứ. Kiều An Hảo lắc đầu. Đạo diễn lại hỏi có muốn đi bệnh viện không? Kiều An Hảo lại vội vàng lắc đầu, không cần tôi không sao. Vẫn nên đi bệnh viện kiểm tra để đảm bảo. Tống tương tư mở miệng nói, hơn nữa trên chán cũng bị chảy máu, đừng để lại sẹo. Trường 176, Lục Ảnh Đế tức Giận 8. Kiều An Hảo giơ tay lên, sờ soạng vết thương trên chán, chỉ là bị rách một lớp ra thôi, hai ngày nữa sẽ ổn, sẽ không để lại sẹo, thật sự không cần đến bệnh viện. Đạo diễn không làm chủ được, chỉ có thể nhìn về phía Lục Cần Niên, chờ ý kiến. Lục Cần Niên nhìn lướt qua chỗ bị thương của Kiều An Hảo, trên chán có một vết máu lớn, giọng nói mang theo vài phần cự tuyệt, mở miệng nói, đến bệnh viện. Thật sự không cần phiền toái như vậy Kiều An Hảo còn chưa nói dứt lời, Lục Cần Niên đã mở miệng lần nữa, giọng nói cứng rắn cắt đứt lời của cô Kiều Tiểu Thư, cô ở trong đoàn làm phim gặp sự cố, bây giờ cô nói cô không sao, không cần đến bệnh viện, nếu lát nữa cô đến bệnh viện kiểm tra được vấn đề gì dọa dẫm đoàn làm phim thì sao? Kiều An Hảo mở miệng, muốn giải thích mình sẽ không, nhưng mà Lục Cần Niên cũng chưa cho cô cơ hội nói chuyện, dành trước một bước tự mình mở lời nói, còn nữa cô đừng quên cô là người ký hợp đồng với truyền thông hoàn ảnh của tôi, gặp tai nạn không đến bệnh viện tôi không muốn sau này đồn đãi truyền ra ngoài là truyền thông hoàn ảnh ngược đãi nhân viên. Lục Cần Niên vừa nói, vừa lấy chìa khóa xe trong tay đạo diễn, trực tiếp nắm lấy tay Kiều An Hảo. Bước về chiếc xe dừng cách đó không xa chẳng qua mới đi hai bước giống như bất chợt nhớ ra gì đó, dừng bước quay đầu tầm mắt lạnh lùng nhìn lướt qua đạo diễn, khiến đạo diễn bị dọa sợ cả người run rẩy dây kế tiếp lục cần nhiên nâng chìa khóa trong tay lên chỉ vào đoạn dây bị đứt của xích đu, giọng nói cương quyết trước khi tôi trở lại tốt nhất ông nên giải thích rõ ràng cho tôi biết tại sao sợi dây kia lại vô duyên vô cớ bị cắt đứt. Nói xong, lục cần nhiên lạnh lùng quay đầu kéo tay Kiều An Hảo, ngânh ngang đi. Tốc độ lái xe của Lục Cần Niên rất nhanh, dọc theo đường đi hai người cũng không nói chuyện với nhau, từ chỗ quay phim đến nội thành ít nhất phải mất hai tiếng đi xe chẳng qua mới nửa tiếng anh đã tới bệnh viện nhân dân. Lục Cần Niên đương nhiên sẽ không hỏi ý kiến Kiều An Hảo trực tiếp kéo cô đến phòng cứu cấp của bệnh viện bấm số, sau đó ném một câu về phía bác sĩ kiểm tra tổng quát cho cô ấy. Cũng không nhìn lấy Kiều An Hảo, liền xài chân cất bước rời đi. Thời gian kiểm tra tổng quát hơi lâu, lục cần nhiên đứng trong hành lang chờ có chút nhàm chán. Anh thỉnh thoảng dơ tay lên, bấm từng đốt tay sau lưng, sau đó lại nhíu chặt mi tâm cao mày, giống như đang ngầm chịu đựng điều gì. Cuối cùng giống như không chịu đựng nổi, sờ lấy một hộp thuốc lá từ trong túi ra, muốn hút một điếu để tránh đi nhưng vừa mới chuẩn bị đốt thuốc thì thấy trên vách tường có mấy chữ to cấm hút thuốc, sau đó buồn bực rút điếu thuốc trong miệng xuống nhét vào bao thuốc lá, bỏ vào trong túi lần nữa. Trường 177, lục ảnh đế nổi giận chín. Lục cần niên đứng ở cửa sổ hành lang bệnh viện nhìn khoảng không tối đen nơi bầu trời đêm bên ngoài khung cửa. trầm ngâm một hồi, anh nhớ tới vết thương trên chán kiều an hảo tuy không nghiêm trọng nhưng lại ở phần mặt bèn lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý. Trợ lý ở nội thành nhận được điện thoại của lục cần niên, chưa đến nửa tiếng đồng hồ đã chạy tới cầm một bình thuốc nhỏ đưa cho lục cần niên, ông lục thuốc này đã hết chỉ còn lại mỗi một lọ. Nếu anh đưa cho cô Kiều, thì khi bản thân bị thương sẽ không có mà dùng. Thuốc đó là khi Lục Cần Niên đi Vân Nam quay phim mấy năm trước, vô tình gặp một lão trung y, mua được ba chai thuốc mỡ trị sẹo da truyền của ông ấy. Thời gian đó anh hay phải đi quay, khó tránh khỏi thương tích đầy mình. Bất kể vết thương có nặng hơn, thì chỉ cần bôi thuốc này lên sẽ không để lại sẹo. Lục Cần Niên nghe trợ lý nói, mặt mày không nhúc nhích chỉ nhận lấy thuốc mỡ, nhét vào trong túi mình, nhàn nhạt bảo khi có cơ hội đi Vân Nam tìm Lão Trung Y mua một ít. Trợ lý dần giật khóe môi, không nói gì, nhưng suy nghĩ trong bụng, chỉ gặp được Lão Trung Y một lần, giờ đã trôi qua nhiều năm thì biết đi nơi nào tìm người mua thuốc chứ. Kiều An Hảo kiểm tra xong đã là 9 giờ tối, kết quả kiểm tra không có gì đáng ngại, vết thương trên chán cũng đã được bác sĩ thiệt trùng bằng oxy già có thể do lúc té bị rách mất miếng da nhỏ. Mặc dù bác sĩ nói không có việc gì, Lục Cần Niên vẫn bắt Kiều An Hảo cho xem các mục kiểm tra một lần, xác nhận không có việc gì, mới trả phiếu khám lại cho Kiều An Hảo, xoay người đi ra khỏi bệnh viện. Kiều An Hảo nhét phiếu vào trong túi, rồi nhanh chóng đuổi theo. Lục Cần Niên không đưa Kiều An Hảo quay về đoàn phim, mà đi đôn cầm tú viên. Anh chạy xe một mạch đến cửa biệt thự rồi mới dừng xe. Má trần dường như nghe thấy có tiếng động, xe còn chưa dừng hẳn, bà liền chạy ra. Kiều An Hảo tháo dây an toàn, xuống xe chào hỏi má Trần một tiếng. Cửa sổ chỗ ghế phụ hạ xuống, Lục Cần Niên móc bình thuốc kia từ trong túi ra, giao cho Kiều An Hảo qua ô cửa, sau đó nhìn lướt qua vết thương trên chán cô, nhẹ nhàng nói có thể chống sẹo. Kiều An Hảo không đưa tay ra nhận thuận miệng nói, bác sĩ bảo sẽ không lưu sẹo. Một lọ thuốc mỡ cũng muốn từ chối anh. Lục Cần Niên sụ mặt ngắt lời Kiều An Hảo, nếu lưu lại sẹo ai chịu trách nhiệm. Cô Kiều, cô đừng quên cô là diễn viên, phải dựa vào gương mặt này. Mặt sẻo sẽ ô nhiễm mắt người xem. Phiền cô có chút tinh thần chuyên nghiệp đi. chương 178, Lục ảnh đế tức giận 10. Lục cần niên mở miệng nói không chút lưu tình nào, nói xong cũng không nhìn lấy Kiều An Hào mà tiện tay ném thuốc mỡ cho má Trần đứng một bên. Má Trần vội đưa tay ra nhận lấy, sau đó lại cười mở miệng nói tôi đã chuẩn bị xong cơm tối bây giờ vẫn còn nóng, mau vào ăn đi. Nói xong, má trần mới nhận thức Lục Cần Niên vẫn còn ngồi trên xe, vì thế lại hỏi một câu ông Lục đêm nay sẽ ở lại đây chứ? Không ở, Lục Cần Niên ném hai chữ lạnh lùng, rõ ràng, sau đó đổi tay lái, vòng xe lại, ra sức dẫm một chân lên chân ga, xe lại nhanh chóng lao vút ra khỏi cẩm tú viên. Kiều An Hảo nhìn thấy xe Lục Cần Niên nhanh chóng biến mất mí mắt hơi buông xuống, che giấu sự mất mát trong đáy mắt, sau đó lại giống như không có chuyện gì xảy ra, nhợt nhạt nở nụ cười chúng ta đi vào thôi. Ăn cơm xong, lúc Kiều An Hảo đi lên lầu, má Trần cầm thuốc mỡ mà lục cần nhiên ném cho mình đưa tới, bà chủ ông chủ đưa thuốc mỡ. Kiều An Hảo nhìn bình thuốc nhỏ trong tay má Trần tạm dừng một hồi, rồi vươn tay nhận lấy, sau đó lên lầu. Ban ngày đã mệt mỏi suốt một ngày, Kiều An Hảo cũng hơi mệt, tắm xong rồi leo lên giường, lúc tắt đèn, nhìn thấy bình thuốc nhỏ mình để trên tủ đầu giường, cô cầm bình thuốc nhỏ trong tay, tắt đèn, chui vào trong chăn mềm mại, sau đó nhắm mắt lại, nhưng thế nào cũng không ngủ được.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 Kiều An hảo nghĩ tới đây, cắn cắn môi ôm ấp bình thuốc nhỏ trong lòng, nhắm hai mắt lại, sau đó trên mặt chậm rãi tràn đầy bi thương. Lục cần Nhiên lái ô tô thẳng đến biệt thự giữa sườn núi nghi sơn. Trong biệt thự trống không, không có ai, anh bấm mật mã rồi đi vào uống một ly nước, sau đó mới cởi bỏ nút trước cởi áo khoác Âu phục, sau đó cắn răng cởi sạch quần áo trên người, cúi đầu, nhìn đến vài màu trắng che kín từng chỗ đỏ. Chương 179, tỏ tình bằng thủ ngữ 1 Lục cần nhiên mí môi tiện tay ném áo sơ mi trắng vào trong sọt, sau đó lên lầu tìm hộp thuốc đứng trước hương trong phòng thay đồ rộng rãi, cầm bông vải, cố hết sức đưa cánh tay ra, khử trùng vết thương sau lưng. Bởi vì đau đớn, vẻ mặt của anh hơi có vẻ đông lại, có nhiều chỗ không thể với tới, lục cần nhiên thử nhiều lần, cuối cùng đành bỏ đi, cất hộp thuốc thân trên không mặc áo, đứng trước cửa sổ. Bầu trời đêm giữa lưng chừng núi, ánh trăng soi sáng nhẹ nhàng, ánh sao lấp lánh, vô cùng xinh đẹp. Lục Cần Niên nhìn chằm chằm bầu trời một lát mơ hồ phảng phất nhìn thấy gương mặt của Kiều An Hảo, cả người anh lập tức bình tĩnh lại, Bất chật điện thoại vang lên, anh phục hồi tinh thần, phát hiện mình lại thấy ảo giác. Lục Cần Niên rũ mi mắt xuống, đứng tại chỗ một lát mới xoay người trở về phòng ngủ cầm điện thoại di động lên, liếc nhìn số máy hiển thị là đạo diễn của Khuynh Thành thời gian gọi đến, ngón tay Lục Cần Niên chưa qua màn hình, nhận nghe. Ông Lục sự cố quay phim buổi chiều đã điều tra xong, là do tổ đạo dụ chuẩn bị sơ xuất, bọn họ không chú ý sợi dây kia bị hỏng, tôi đã mắng bọn họ một trận, ông xem kế tiếp nên xử lý như thế nào. Gương mặt Lục Cần Niên hơi lạnh, hỏi lại, xác định đã điều tra xong. Là người trong tổ đạo cụ chính miệng nói, Lục Cần Niên cầm điện thoại di động, không mở miệng nói chuyện. Mặc dù cách một cú điện thoại, đạo diễn vẫn bị sự im lặng của Lục Cần Niên đè nén đến mức khó thở, trên trán cũng xuất hiện một tầng mồ hôi. Thật lâu, Lục Cần Niên mới nhàn nhạt mở miệng nói, nếu đã điều tra xong, tự ông xử lý đi. Lục Cần Niên nói, không rõ ràng tâm tình gì nhưng đạo diễn lại nghe được đáy lòng có chút chột dạ Ông ta dùng giọng thương lượng cẩn thận nói, tôi lập tức sa thải bọn họ, đổi một nhóm nhân viên mới tới làm việc. Ông Lục, ông thấy vậy có được không? Tùy ông tôi chỉ hy vọng trong đoàn phim không xảy ra tình huống như thế nữa. Lục Cần Niên lạnh nhạt nói một câu rồi thẳng thắn cúp điện thoại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 Trường 180 tỏ tình bằng thủ ngữ 2. Cô đừng cảm ơn tôi, muốn cảm ơn, hãy cảm ơn bầu tôn. Đạo diễn xua tay, nói tốt nhất là cô nên nhanh chóng cho người đưa tiền cho mấy nhân viên công tác kia, nhân lúc ông Lục không có ở đoàn làm phim, để bọn họ đi nhanh chóng, tránh đêm dài lắm mộng đến lúc đó lại bị người khác phát hiện ra sơ hở. Tuy rằng ngày hôm qua lúc quay phim, xảy ra sự cố lớn như vậy, nhưng bởi vì không có ai bị thương, cho nên ngày hôm sau quay phim như cũ.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 con đường dùng để quay phim, sớm đã bị phong tỏa, người trên đường cái đi lại đều là do đoàn làm phim tìm đến. Bởi vì muốn đi đến ngã tư đường, cũng có khoảng 1.000m cho nên chia thành 3 phân cảnh. Cảnh thứ nhất chỉ có mình Kiều An Hảo, cảnh thứ hai là Lục Cần Niên thấy Kiều An Hảo, rồi đi theo cô. Cảnh cuối cùng là lúc Kiều An Hảo qua đường cái, Lục Cần Niên đưa tay kéo lấy cô. Những cảnh quay trước đều quay đúng một lần, nhưng đến cảnh cuối, lục cần niên nhanh chóng đuổi theo kiều an hảo suýt nữa bị xe đâm vào, dơ tay lên, vừa mới chuẩn bị bắt lại cánh tay cô, nhưng không biết vì chuyện gì tay chỉ đưa lên đến giữa chừng, liền đột nhiên dừng lại. Đạo diễn hô một tiếng cắt lông mày nhăn lại, lớn tiếng kêu gào một câu thế nào đưa tay đến một nửa liền dừng lại. Lục Cần Niên không nói gì tay vẫn để giữa chừng như vậy được một lát, sau đó mới châm rãi bỏ tay xuống, quay đầu, nhìn đạo diễn ái náy mở miệng, xin lỗi, làm lại một lần nữa đi. Nói xong, Lục Cần Niên liền bước đi đến vị trí lúc đầu của mình, sau đó chuyên gia trang điểm liền đi đến dặm phấn cho anh. Bố trí tốt hậu trường, tất cả đạo cụ cũng đã chuẩn bị, đạo diễn hô một tiếng, chuẩn bị. Lục Cần Niên dơ tay lên, nắn bóp bờ vai của mình, sau đó thở vào nhẹ nhõm, khi đạo diễn hô một câu bắt đầu liền nhanh chóng nhập vai. Lúc xe sắp đi tới chỗ Kiều An Hảo, cả người Lục Cần Niên tựa như một con báo, trong phút chốc liền nhảy dựng lên, sau đó rỗi tay ra, dùng sức kéo Kiều An Hảo trở về, xe đi qua trước mặt Kiều An Hảo, cô Kinh hãi quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn Lục Cần Niên, anh chỉ âm thầm cắn chặt khớp hàm, cố nén đau đớn phía sau lưng, nhìn lại cô. chương 181 tỏ tình bằng thủ ngữ 3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 Từ khi mẹ qua đời, anh không hay mắc phải bệnh gì, chỉ là không có người quan tâm chăm sóc, anh cũng đã quan tự lo lấy thân mình. Từ sau một lần anh được ông nội mang về hứa ra ăn cơm tất niên, buổi tối lại cùng hứa ra mộc đốt pháo hoa, ra mộc không cẩn thận nên ngón tay bị bỏng có chút phiếm hồng. Lập tức toàn bộ người trong hứa ra đều quay quanh hứa ra mộc hỏi han, còn dậy bảo anh không chăm sóc tốt cho ra mộc, sau đó bọn họ đưa ra mộc về phòng rồi gọi bác sĩ tư ra đến xem xét như bảo bối.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 Trợ lý há miệng, còn muốn mở miệng khuyên một câu, nhưng mà bây giờ là mùa hè, vừa đổ mồ hôi, rất dễ bị cảm. Tự tôi sẽ xử lý. Giọng nói Lục Cần Niên nói chuyện có chút không kiên nhẫn, dường như muốn kết thúc vấn đề này. Trợ lý có chút không yên lòng, muốn mở miệng khuyên. Kết quả Lục Cần Niên nâng mí mắt lên, quét mắt nhìn anh ta, nói, đúng rồi, có chuyện cậu điều tra giúp tôi. Chuyện gì, ngày hôm qua quay phim, dây xích đu bị cắt đứt cậu đi điều tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không phải đạo diễn cũng nói là do nhân viên sơ suất sao? Nếu lời đạo diễn nói là thật vậy tôi còn kêu cậu điều tra làm gì nữa? Đã biết tôi nhất định sẽ điều tra rõ. Lục cần niên không nói gì, dựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt lại, bình tĩnh một chút, sau đó lại mở mắt nhìn trợ lý, nói tối nay Kim Bích Huy Hoàng đãi tiệc. Dạ ông Trình vừa đoạt giải thưởng tối nay mời đoàn phim đến ăn mừng. Trợ lý dừng một chút rồi tiếp tục nói, nếu không tối nay ông Lục đừng đi.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 Hàng ghế salon đã ngồi đầy người trình dạng thấy Kiều An Hảo đi vào, lập tức nhanh đón, sau đó quét mắt nhìn một vòng hàng ghế thấy bên cạnh Lục Cần Niên còn chỗ ngồi vì vậy lập tức chỉ chỗ ngồi cho Kiều An Hảo tiểu Kiều, bên cạnh ông Lục có một chỗ ngồi. Kiều An Hảo muốn ngồi ở bên cạnh Lục Cần Niên, rồi lại sợ tâm trạng thấp thỏm khi ngồi bên cạnh Lục Cần Niên, nhắm mắt đi tới, ngồi bên người Lục Cần Niên.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 Kiều An Hảo không quen thân trình dạng lắm nên cũng không mấy quan tâm tới bạn gái anh chỉ cúi đầu lướt quay bua. Một sao nữ ngồi bên cạnh cô thì thầm khen ngợi một câu trình dạng tìm bạn gái thiệt là xinh đẹp nha. Kiều An Hảo đơn thuần xuất phát từ hiếu kỳ, ngẩng đầu nhìn lướt qua, sau đó cả người trượt khựng lại. Lục cần nhiên lạnh nhạt ngồi ở một bên trông như đang nhìn di động nhưng kỳ thực vẫn luôn lưu ý Kiều An Hảo ở kế bên mình.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 Đầu cũng đã nổ tung, bây giờ nghe trình dạng đầu óc càng rối tung hơn. Cách đây không lâu Kiều An Hà còn bảo lục cần nhiên có thể sẽ trở thành bạn trai của cô. Thế nào đào mắt mới qua không bao lâu, liền đi chung với trình dạng rồi. Kiều An Hà và Kiều An Hào chỉ khác nhau có một chữ, trong nháy mắt có người liền thắc mắc tiểu kiều. Tên bạn gái của trình dạng chỉ khác tên cô một chữ thôi, không phải là chị em cô chứ.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 Mắt nhìn lướt qua Lục Cần Niên ngồi bên cạnh vẻ mặt rõ ràng khựng một chút thấy Lục Cần Niên như thể không quen biết liền quét mắt đi qua, lần nữa tươi cười rực rỡ. chương 184, tỏ tình bằng thủ ngữ 6. Sau đó Kiều An Hạ đổi sang phòng đơn, treo gẹo nói các người có thể gọi tôi là Đại Kiều, gọi em gái tôi là tiểu Kiều. Đại Kiều Tiều Kiều thật là hai chị em gái xinh đẹp. Tính cách của Kiều An Hạ vẫn luôn cười mở cùng người lạ gặp mặt.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 Từ khi biết cha mẹ mình đã qua đời, mãi mãi không thể trở về nữa thời gian sống ở nhà bác sau đó, cô dần dần đã mất đi tự tin và cười mở như Kiều An Hạ. Cho nên, rất nhiều lúc khi cùng Kiều An Hạ ra ngoài chơi, Kiều An Hạ có thể dễ dàng hòa nhập với người khác, nhưng cô luôn luôn ngồi lặng lẽ ở một chỗ, mỉm cười xem.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 Kiều An Hảo ngấm ngầm cảm thán, sau đó trong lòng lại nghĩ thầm, đã muốn làm việc anh còn đến đây làm gì. Kiều Kiều, Kiều An Hạ đưa tay, vỗ về đầu của Kiều An Hảo. Kiều An Hảo đưa tay sờ sờ chỗ đầu của cô bị Kiều An Hạ vỗ, chỉnh sửa lại tóc của mình, sau đó nhanh chóng bắt lấy tay Kiều An Hạ chỉ, chỉ mau nói đi thế nào mà lại cùng một chỗ với trình giảng. Một lần tình cờ gặp ở dạ hội thư thiện, sau đó lưu lại phương thức liên hệ của nhau tán gẫu nhiều lần, cảm giác rất hợp, sau đó liền qua lại. Kiều An Hạ nhẹ nhàng nói, nhưng không phải trước đây chị còn nói thích Lục Cần Niên Kiều An Hảo rất quan tâm đến Kiều An Hạ, nhưng cũng muốn biết tâm tình của cô đối với Lục Cần Niên như thế nào. Kiều An Hạ vừa nghe đến ba chữ Lục Cần Niên, liền nghĩ ngay đến hình ảnh anh cự tuyệt mình cách đây không lâu, mấp máy môi, mở miệng liền đánh gãy lời nói của Kiều An Hảo, anh ta nói đã có người trong lòng, nhưng không phải là chị, hoa rơi có ý nhưng nước chảy lại vô tình, chị cần gì phải lãng phí thời gian với anh ta. Trường 185, tỏ tình bằng thủ ngữ 7. Kiều An Hạ nói tới đây, dừng lại, sau đó nhìn Kiều An Hảo, hỏi một câu Kiều Kiều em biết người lục cần nhiên thích là ai không? Kiều An Hảo lắc đầu, quên đi, Kiều An Hạ nhìn Kiều An Hảo cười cười, dáng vẻ không muốn nói tiếp nói thẳng, bọn họ vẫn còn chờ chúng ta quay lại đấy, chốc nữa có thời gian hãy nói tiếp. Nói xong Kiều An Hạ trực tiếp đi ra ngoài đóng cửa lại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 Lúc ấy có nhân viên làm việc biết cô đi qua nơi xích đu đó, cô ta vì không muốn để cho người khác cha được liên quan đến mình bỏ ra một số tiền lớn để mua sự im lặng của nhân viên kia còn đồng ý ngủ mấy đêm với bầu tôn, mới đổi lấy được sự giúp đỡ của bầu tôn, ra mặt thay cô ta tìm đạo diễn giúp một tay che giấu chuyện thật sự xảy ra. Cô ta càng muốn giết chết Kiều An Hảo thì phát hiện ra mình càng xui xẻo tâm trạng buồn bực đến mức không cách nào tả hết mới vừa rồi chẳng qua cô ta chỉ muốn đến toilet hút điếu thuốc đè ép sự khó chịu trong lòng. Kết quả không ngờ lại nghe được cuộc nói chuyện của Kiều An Hảo và Kiều An Hạ. Thì ra là Kiều An Hạ thích lục cần nhiên.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 Lâm Thi Ý nhìn qua gương, hai mắt đánh giá Kiều An Hạ cẩn thận, sau đó lúc Kiều An Hạ rửa tay xong, chuẩn bị rút giấy ra, mở miệng gọi Kiều An Hạ lại cô Kiều. Kiều An Hạ quay đầu, nhìn về phía Lâm Thi Ý cười cười, xin hỏi có chuyện gì? Tính tình Lâm Thi Ý cũng thẳng thắn, không hề vòng vo với Kiều An Hạ, trực tiếp mở miệng nói cô Kiều có phải cô muốn biết người lục cần nhiên thích là ai không? Mi tâm Kiều An Hạ nhíu lại, không muốn nói chuyện. Lâm Thị Ý cong môi, nhìn Kiều An Hạ cười cười, không biết cô Kiều có xem qua tin tức nóng hổi trên weibo không, em gái của cô và Lục Cần Niên trên trang đầu, đêm khuya cô ấy vào phòng Lục Cần Niên, ở lại vài tiếng cũng chưa ra ngoài. Kiều An Hạ rất thông minh, nghe đến đó, biết ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Lâm Thị Ý, sau đó liền cong môi, nở một nụ cười xinh đẹp, duy trì lễ độ của danh môn quý tộc, lời nói tương đối lưu loát trong giới giải trí có bao nhiêu tin tức là thật. Đều là một phần gì căng đan thôi, còn chuyện em gái tôi tôi hiểu rõ, con bé hơn cô. chương 186 tỏ tình bằng thủ ngữ 8. Vậy cô có chắc chắn người trong lòng lục cần niên không phải Kiều An Hào? Đối với câu hỏi của Lâm Thị Ý Kiều An Hà chỉ che miệng khẽ cười, sau đó cẩn thận nhìn Lâm Thị Ý một hồi, mới mở miệng hỏi, nếu tôi không nhầm cô là Lâm thi Ý nhỉ? Lâm Thị Ý chớp mắt không nói gì. Kiều An Hảo vẫn duy trì ứng sự quý phái, nhưng lời nói ra không chút nề nang. cô Lâm tuy rằng tôi không lăn lộn trong giới giải trí, nhưng tôi cũng quan tâm đến mấy chuyện showbiz. Kiều An Hảo là em của tôi, về chuyện của em ấy tôi cũng biết chút ít vài nữ thứ bộ phim các cô đang quay vốn dĩ là của cô nhỉ. Sau lại bị em tôi đoạt chỉ dựa vào điểm này, cô ở trước mặt tôi bất luận nói cái gì tôi đều chỉ cảm thấy cô đang ngầm lợi dụng. Tôi với cô chỉ mới tình cờ gặp nhau có một lần, xin hỏi cô từ đâu dám chắc rằng tôi sẽ tin tưởng lời của cô, mà không tin em gái tôi. Kiều An Hạ nói xong, bèn dịu dàng cười với Lâm Thị Ý, rớt khoát để lại một câu xin lỗi không tiếp được liền xoay người đi ra khỏi cửa phòng vệ sinh. Cô Kiều còn một việc có thể cô chưa biết. Đó là hôm qua lúc Kiều An Hảo đang quay ở phim trường thì xảy ra chuyện, ngã khỏi xích đu, Lục Cần Niên thế nhưng đã không ngần ngại do dự, trực tiếp lao ra bắt lấy cô ấy, còn đưa cô ấy đến bệnh viện, cũng bởi vì cô ấy mà tức giận, trực tiếp xa thải toàn bộ nhân viên công tác tổ đạo cụ. Mặc dù Lâm Thi Ý nói sự thực, nhưng cô ta không xác định được hành động của Lục Cần Niên có phải là vì Kiều An Hảo không, chỉ có điều để đạt được kế ly gián, cô ả biến thành giọng khẳng định cũng thêm mắm dặm muối một số tình huống.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 Kiều Kiều đối với tôi mà nói là cô em gái quan trọng nhất thế gian. Hơn nữa tôi cũng cảnh cáo cô có thể bây giờ tôi không tính toán với cô, nhưng nếu lại có lần tiếp theo khiến tôi biết cô gây bất lợi cho Kiều Kiều, người khác không so đo, nhưng Kiều An Hạ tôi tuyệt đối sẽ là người đầu tiên đứng ra dìm cô chết trong làng giải trí. Đừng tưởng tôi đùa, nhà họ Kiều chúng tôi một chút bản lãnh này vẫn phải có. Kiều An Hạ tung ra những lời vừa độc vừa thẳng này khiến cho Lâm Thi Ý biến sắc mặt trông chật vật lúng túng.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 Kiều An Hảo đành phải chơi, ba lần thất bại cũng không đến nỗi thê thảm lắm. Đoàn làm phim đều biết Lục Cần Niên luôn không thích kiểu náo động như thế này cho nên ngay từ đầu đã không trông mong gì anh sẽ gia nhập liền tự động bài xích anh ở bên ngoài. Có người chuẩn bị ẩm ý đòi Kiều An Hảo lựa chọn nói thật hay mạo hiểm thì Kiều An Hạ mở cửa đi vào thế là hai chị em đại Kiều Tiểu Kiều cùng chơi đoán số cũng không tốt hơn là bao Kiều An Hảo thua thê thảm vô cùng. Tiểu Kiều chọn đi, nói thật hay vẫn là mạo hiểm. Người thua nên uống 3 ly rượu, sau đó mới lựa chọn. Nói thật chính là nói xem ban đêm ngủ cùng ai. Mạo hiểm chính là ra ngoài thân mật với một người đàn ông nào đó một chút. Tùy mọi người ồn ào, có người đã mang 3 ly rượu lớn đẩy đến trước mặt Kiều An Hào. Từ khi đi vào phòng đến bây giờ, Lục Cần Niên vẫn nhìn chằm chằm điện thoại, không hề có phản ứng gì. Vừa nghe đến hai lựa chọn này, chán anh hơi nhăn lại, sau đó nâng mí mắt. Nhìn thấy trước mặt Kiều An Hảo đang đặt ba ly rượu chán anh càng nhăn chặt hơn, sau đó cất điện thoại đi, ngồi ngay ngắn lại, không nóng không lạnh nói một câu tôi còn chưa được chơi đoán số. Lục Cần Niên đột nhiên nói một câu này, khiến không khí trong phòng yên tĩnh lạ thường, tất cả mọi người đều khó tin chớp mắt, ngay cả Kiều An Hà cũng nhìn chằm chằm anh, có vẻ chấn động. Lục Cần Niên lạnh nhạt xoay người, đối mặt với Kiều An Hảo thấp giọng nói một câu tới đi. Kiều An Hảo giật mình, mới ý thức được Lục Cần Niên muốn tham gia trò chơi này, sau đó vội vàng đưa tay ra. Lúc học trung học Kiều An Hạ thích nhất chơi trò này, lúc ấy Kiều An Hảo luôn bách chiến bách thua chỉ thắng được mỗi Lục Cần Niên. chương 188 tỏ tình bằng thủ ngữ 10. Cho nên từ sau lần Kiều An Hảo đoán cách ra và chơi thắng Lục Cần Niên, phát hiện Lục Cần Niên luôn luôn ra cùng một thứ tự, bao kéo, đá.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 Mặc dù Kiều An Hảo không quá phấn khích nhưng vẫn ra cây kéo trước quả nhiên Lục Cần Niên ra chính là bao cô thắng. Lần thứ hai cô ra tảng đá, Lục Cần Niên ra chính là cây kéo cô lại thắng. Lần thứ ba cô ra chính là bao, Lục Cần Niên ra chính là tảng đá cô toàn thắng. Thì ra là qua nhiều năm như vậy anh vẫn còn giữ nét đặc biệt này. Lòng Kiều An Hảo khó nhịn được nổi lên một tia hạnh phúc nhỏ bé. Lục ảnh đế thua. Tống tương tư cười híp mắt nói kết quả, sau đó chỉ chỉ ba ly rượu trên bàn, ba chén uống cạn. Sau đó Tống tương tư nhìn mọi người trong phòng bao, nói mọi người suy nghĩ một chút, nên hỏi Lục ảnh đế vấn đề gì đây. Cũng nên suy nghĩ tiếp, nếu Lục ảnh đế không trả lời vấn đề thì nên trừng phạt anh ta làm gì đây. Mặc dù tính Lục cần niên ít nói.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 Lục ảnh đế, vậy bây giờ anh còn thích cô gái kia không? Lục Cần Niên thích. Lục ảnh đế, vậy anh và cô ấy có đang cùng một chỗ không? Lục Cần Niên, không có. Lục ảnh đế, nhiều năm như vậy chẳng lẽ anh vẫn luôn là đơn phương thầm mến sao? Anh không muốn thổ lộ à? Lục Cần Niên, muốn nhưng không thành công. Lục Cần Niên trả lời câu này, dẫn tới toàn bộ người trong phòng rối loạn một bộ. Mấy nay thớt vừa bận vừa bệnh, thiệt là khổ.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 Mọi sự hiếu kỳ cất giấu dưới đáy lòng được mọi người trong phòng lên tiếng thay mặt nhưng khi những điều tò mò được thỏa mãn thì lòng lại càng buồn hơn trò chơi qua được nhiều vòng rốt cục cũng tới hồi kết thời điểm lục cần niên lại một lần nữa thua có người mở miệng hỏi điều kiều An hào muốn biết nhất lục ảnh đế cô gái anh thích tên là gì chương 190 lời tỏ tình bằng thủ ngữ 12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 Người này nói tới đây thì dừng lại, giống như đang nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó, lại mở miệng nói tôi vỗ vỗ bả vai anh ta chợt thấy anh ta lấy lại tinh thần, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn tôi.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 Ha ha, anh đối với mối tình đầu thật tốt, lúc ấy tôi cực kỳ mịch ngợm, ngày ngày bắt nạt mối tình đầu của tôi, sau đó cô ấy nói cho giáo viên biết về nhà tôi bị ba tôi đánh một trận. Bên trong phòng lại nổi lên tiếng cười, không khí rõ ràng rất sôi nổi. Lục cần niên đi ra từ phòng vệ sinh tay sạch dựa vào vách tường, sờ soạn một điếu thuốc hốt xong, sau đó mới trở về bao xương.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 Má Trần không biết đêm nay Kiều An Hảo sẽ về nên đã chìm vào giấc ngủ. Kiều An Hảo không đánh thức Má Trần, nhẹ chân bước lên lầu tắm rửa xong xuôi rồi leo lên giường, đang định tắt đèn thì lại nghe bên ngoài có tiếng xe qua cửa sổ cũng lóe lên ánh đèn mờ nhạt. Kiều An Hảo chau mày, vén chăn bước xuống giường, chạy đến trước cửa sổ, nhìn qua liền thấy Lục Cẩn Nhiên đã lái xe vào trong sân. Xe không đi vào gara mà dừng lại ở trước cửa nhà.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 Kiều An Hảo đứng cạnh chốc lát lại lên tiếng nhắc nhở lần nữa, Lục Cần Niên vẫn như cũ không có phản ứng, chỉ nhắm mắt lại Kiều An Hảo động đậy môi, nhìn chân anh đang mang giày ra, sau đó liền ngồi xổm xuống, vươn tay cười giày giúp anh, lại dùng sức cười thất của anh ra. Lúc cười giày cho anh Kiều An Hảo hơi do dự một chút, rồi mới túm lấy thất của anh lột ra, sau đó sỏ dép lê vào chân anh, ngẩng đầu, vừa mới chuẩn bị đứng lên, lại nhìn đến Lục Cần Niên, không biết đã ngồi dậy từ bao giờ, đang nhìn chằm chằm cô.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 Lục Cần Nhiên hung hăng nuốt nước miếng, hung hăng chôn đầu vào hõm cổ của cô, tay lại càng nắm chặt hai bả vai của cô, cả người anh run rẩy, giọng nói cũng run rẩy, vì sao không phải là anh? Vì sao người em yêu không phải là anh? Chương 195, tại sao không phải là tôi năm? Lục Cần Nhiên hung hăng nuốt nuốt nước miếng, hung hăng chôn đầu vào hõm cổ của cô, tay lại càng nắm chặt hai bả vai của cô, cả người anh run rẩy, ngay cả giọng nói cũng run rẩy, tại sao không phải là anh? Tại sao người em yêu không phải là anh?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 Cô luôn khao khát được ôm anh, nhưng bây giờ cô mới biết điều cô ao ước bấy lâu hóa ra chỉ có thể đổi lại những cái tổn thương đầy đau đớn. Kiều An Hảo nhắm mắt định rời khỏi vòng tay của Lục Cần Niên, nhưng người đàn ông dường như cảm nhận được bèn ghi cô chặt hơn. Bên trong phòng ngủ rất yên tĩnh, chỉ có tiếng tích tắc từng giây của chiếc đồng hồ treo thường vang vọng. Hơi thở của Lục Cần Niên dần dần trở nên bình ổn, tựa như đã say giấc.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 Vừa mở miệng hô một tiếng, đạo diễn, trợ lý của Lục Cần Nhiên liền để điện thoại di động xuống, vẫn nên chào hỏi trước một tiếng câu Kiều, sau đó lại quay sang nhìn đạo diễn, vẻ mặt quể oải nói, vẫn không nghe điện thoại. Công ty, trong nhà, chỗ ở khác chỗ anh ta yêu đương, cậu đều tìm hết chưa? Đạo diễn nhíu mạch, hỏi, có thể tìm đều đã tìm rồi. Trợ lý của Lục Cần Nhiên nói, Kiều An Hảo hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Không tìm thấy ông Lục. Đạo diễn nói tiếp một lát sau, lại quay sang trợ lý của Lục Cần Niên đưa ra quyết định, như vậy đi, có thể ông Lục thật sự có việc bận gì đó, xế chiều hôm nay tôi phải đi quay một phim khác, chờ cậu liên lạc được với ông Lục hỏi lại thời gian, sau đó thống nhất lịch quay phim lại lần nữa. chương 198, tại sao không phải là tôi tám? Vậy thật sự cảm ơn ông, đạo diễn.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 Đột một bị đè nặng khiến Lục Cần Niên khẽ nhăn mày, vươn tay muốn đẩy Kiều An Hảo đang ngồi trên người mình xuống. Nhưng cô gái lại nhanh tay hơn, chớp mắt liền kéo vạt áo của anh lên. Vết thương sau lưng anh cứ thế bị bại lộ ra trước mắt cô không báo trước. Lục Cần Niên dơ tay trên không trung tức khắc khựng lại toàn thân cứng đờ. Trên tấm lưng trắng là một mảng trầy rất lớn. Vết thương không được điều trị kịp thời nên đã có dấu hiệu nhiễm trùng mưng mù, nhất là nơi bả vai sưng đỏ dữ dội.